Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chương 881, toàn diện bạo phát, hay, bất kể là hoàng binh bát dai, hay là bảo vật nắm giữ dấu ấn hoàng giả đều đại diện cho việc ở trên mộng cảnh bình nguyên đã từng xuất hiện không ít cường giả võ hoàng. Các phác tử, rốt cục người cũng đã xuất hiện. Đoạn thiên lang nhìn chằm chằm vào các viện phó, cười lạnh nói. Lời nói của ngươi, đoàn mộ ta không đồng ý. Đoạn thiên lang ta hôm nay đến Lam Quang học viện chỉ là vì bắt tội phạm mà Huyền Cơ tông ta truy nã, cũng chính là học viện của Lam Quang học viện các ngươi. Các ngươi ưi vẽ đường cho hưu chạy, bao che kẻ ác, đường đường là đệ nhất học viện trên mộng cảnh Bình Nguyên, che giấu chuyện xấu. A ha, nếu như chuyện này truyền đi sẽ khiến cho người trong thiên hạ cười nhạo a. Như vậy đi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đoạn Thiên Lang thản nhiên nở nụ cười, chỉ cần ngươi đem phạm nhân mà Huyền Cơ tông ta cần, ngoan ngoãn giao ra. Đồng thời còn xin lỗi ở trước mặt mọi người. Như vậy đoạn thiên lang ta bảo đảm sẽ lập tức dẫn người rời đi. Không biết các viện phó cảm thấy thế nào? Ta không cảm thấy như thế nào. Ánh mắt của cát phác tử lãnh đạm vô cùng. Đoạn thiên lang, lời nói của ngươi vừa nãy cũng là lời mà ta muốn nói. Chỉ ta muốn mấy người các ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Ta có thể cân nhắc giữ cho các ngươi một cái mạng. Quái miệng đoạn thiên lang cười gần, hít mắt lại. Cát phác tử, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Vì một người học viên mà là địch với huyền cơ tông ta, có đáng giá không? Có đáng giá hay không ta không biết. Ta chỉ biết. Bất luận người nào dám to gan ngạ ngược ở trong Lam Quang học viện ta đều sẽ không có kết quả tốt." Các viện phó lạnh giọng quát lên, đồng thời cả người đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang nhằm về phía Đoạn Thiên Lang. "Ít nói nhảm đi, nhìn vào thực lực của mình xem thế nào." Ầm ầm, tiếng nói của hắn vừa dứt thì trường thương trong tay đột nhiên hóa thành một đầu dao long màu tím. Dao long bay lên, nuốt mây nhà khói, giống như hóa thành một mảnh hải dương màu tím đậm, mãnh liệt đánh về phía Đoạn Thiên Lang. "Hừ, ta há phải sợ ngươi." Đoạn Thiên Lang cười gần. Thúc dục địa hoàng ấn, cả người ngạo nghẽ đứng ở phía chân trời. Người mặc áo xanh tóc dài, thanh kiếm màu tím vung vẩy, như một vị thần ma. Âm âm, toàn bộ vòng trời giống như bị đánh vỡ vào thời khắc này, khí tức hỗn độn đầy trời ở chung quanh bị kích động. Trong lúc nhất thời, không còn sót lại bất cứ thứ gì, chỉ có lưu quang vô tận đang không ngừng bao phủ. Rất nhiều học viên ở phía dưới chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, vang lên ong ong, nếu như không phải bọn họ ở cách đá rất xa. Như vậy thậm chí thất khiếu cũng sẽ phải chảy máu. Thời khắc này, bọn họ mới biết rõ, bọn họ ở trong Lam Quang học viện được xưng tụng là thiên tài. Thế nhưng so với cường giả chân chính lại vẫn còn cách biệt quá xa. Đúng vậy, ở bên ngoài, bọn họ thực sự là thiên tài nghịch thiên, mỗi một người đều nắm giữ sức chiến đấu vũ tôn lục dai. Thế nhưng ở trước mặt cường giả nghịch thiên bực này như đoạn thiên lang và cát phó viện trường, bọn họ ngay cả run dế cũng không sáng nổi. Chỉ cần giơ tay là đủ để biến bọn họ thành cho bụi rồi. Đây chỉ vẻn vẹn là cường giả cấp bậc võ vương thất dai mà thôi. Nếu như là võ hoàng bắt sai, thậm chí là võ đế cửu dai thì sao? Mọi người đã không dám tưởng tượng tới một màn như vậy nữa. Xảy ra chuyện gì? Và giờ phút này, đại chiến của Lam Quang học viện đã kinh động tới rất nhiều cường giả trong toàn bộ Lam Quang thành từ lâu. Xảy ra chuyện gì? Tại sao trên bầu trời của Lam Quang học viện lại có chiến đấu kinh thiên xảy ra như vậy chứ? Vô số cường giả nghe tiếng mà đến, ngơ ngác nhìn lên trên cao, mỗi một người đều khiếp sợ nghi hoặc không thôi là phó tông chủ Đoạn Thiên Lang của Huyền Cơ Tông và tứ đại thái thượng trưởng lão của Huyền Cơ Tông đến Lam Quang học viện đòi người. Kết quả song phương bạo phát xung đột, đã giao chiến được một lát rồi. Đại ấn màu vàng nứt ở trong tay Đoạn Thiên Lang kia, có người nói là hoàng binh bát dai, nếu như không phải cắt viện phó và thời khắc mấu chốt chạy tới, chỉ sợ các đạo sư của Lam Quang học viện đã gặp nguy hiểm rồi. Có võ giả ở ngay phụ cận Lam Quang học viện biết ngọn nguồn mọi chuyện cho nên mới run giọng giải thích, cái gì? Còn có chuyện này sao? Phật tông chủ Huyền Cơ tông đoạn Thiên Lang và Thái thượng trưởng lão đến Lam Quang học viện đòi người. Trời ơi, Mộng cảnh Bình Nguyên sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Sau khi mọi người biết được chân tướng, trong lòng không khỏi kinh hãi. Lam Quang học viện, Huyền Cơ tông, bất luận bên nào đều là một trong 10 thế lực hàng đầu của Mộng cảnh Bình Nguyên. Giữa bọn họ xảy ra xung đột, tuyệt đối không phải là xung đột giữa một ít thế lực nhỏ có thể so sánh được. Bất kỳ biến hóa nhỏ bé nào cũng sẽ khiến cho toàn bộ Mộng cảnh Bình Nguyên chấn động. Đặc biệt sau khi nhìn thấy chiến đấu ở hiện trường, đây căn bản không phải là tiểu đả tiểu nháo luận bàn với nhau mà càng giống như là một trận sinh tử đại chiến a mọi người không hiểu đoạn phó tông chủ của Huyền Cơ Tông lấy dũng khí từ đâu tới mà dám ở bên trong Lam Quang Học Viện ra tay đánh nhau đặc biệt là một ít các cường giả võ vương thất giai của thế lực lớn đóng quân ở Lam Quang Thành càng kinh hãi nhìn tình cảnh trước mắt quang mang đầy trời ập xuống như thiên đạo khí khiến cho lòng người run sợ dưới công kích kinh người là một tảng lớn kiến trúc sụp đổ và sân bị đánh nát một ít cường giả dỗi mắt nhìn từ xa, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cuộc chiến đấu này, trong lòng không ngừng nổi lên gợn sóng. Ta còn quá yếu. Trên bầu trời của Lam Quang Học Viện, Diệp Huyền nắm chặt hai quyền, sát khí trong lòng sôi trào. Ngay cả ở mộng cảnh Bình Nguyên, hắn cũng không có thực lực nắm giữ được tính mạng của bản thân. Như vậy còn nói gì trở lại đỉnh cao được cơ chứ? Thời khắc này, Diệp Huyền có ham muốn tăng lên thực lực của mình trước nay chưa từng có. ầm ầm ầm. Bên trong Lam Quang Học Viện, các viện phó và Đoạn Thiên Lang điên cuồng chiến đấu. Ở phía dưới vũ đấu trường, khắp nơi nứt toác, hóa thành cho tàn đầy trời. Ha ha, hôm nay Đoạn Thiên Lang ta sẽ hủy đi Lam Quang học viện các ngươi. Đoạn Thiên Lang cười to một tiếng, uy phong lẫm lẫm. Song Phương chỉ vẻn vẹn giao thủ trong chốc lát, thế nhưng đã có một tảng lớn kiến trúc triệt để bị phá hủy. Chương 882, Hộ viện đại trận, 1. Ngươi cũng phải có thủ đoạn này mới được a. Tất cả mọi người nghe lệnh, vây nhốt tất cả người của Huyền Cơ Tông, khởi động hộ viện đại trận, quyết không thể để cho một người chạy ra khỏi nơi này. Các viện phó chợt quát một tiếng, trong tay đột nhiên tung ra tinh quang ngập trời. Cong cong cong cong, một đạo khí tức phảng phất đến từ viễn cổ từ trong Lam Quang học viện bốc lên. Dưới con mắt của mọi người, một đạo quang mang mông lung đột nhiên từ dưới nền đất của Lam Quang học viện bắn ra, bao phủ toàn bộ học viện lại. "Hả?" Sắc mặt của Đoạn Thiên Lang đột nhiên biến đổi, chợt lại lộ ra vẻ quỷ dị. "Chỉ là học viện đại trận mà cũng muốn ngăn cản ta? Địa Hoàng ấn, đi." Đại ấn màu vàng đất giống như là một ngọn núi lớn, âm ầm nghiền ép ở một tiếng đã đánh vào bên trên đạo quang mang mông lung kia, toàn bộ lồng quang mang bắt đầu chập chờn kịch liệt, thế nhưng sau đó lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Ngực cái gì? Đoạn thiên lang giật nảy mình, sắc mặt thay đổi mấy lần. Địa hoàng ấn của hắn chính là hoàng giả chi binh bắt giai, đại trận phổ thông căn bản không chịu nổi được nghiền ép, nhưng mà sau khi đánh vào trên đạo quang mang này, lại không có cách nào đánh nát nó ra được. Rốt cuộc là trận pháp phòng ngự cấp bậc gì à? Các viện phó đột nhiên cười gì một tiếng, hư. Lam Quang học viện chúng ta đứng sừng sững ngàn năm không ngã. Ngàn năm qua, vô số cường giả ra cố hộ viện đại trận. Cho nên chỉ bằng vào ngươi mà cũng muốn hủy hoại Lam Quang học viện trong một ngày sau. Hôm nay ngươi đã đến rồi thì cũng đừng đi a, ở lại đi. Lam Quang học viện này vẫn còn có hộ viện đại trận xem trận thế này, chỉ ít là trận Pháp bắt ra Không được, đám người đoạn thiên lang của huyền cơ tông lại dám ngang nhiên động thủ ở bên trong Lam Quang học viện. Đây không phải là tự mình tìm chết sao. Bây giờ bọn họ đã bị hộ viện đại trận nhốt lại. Làm sao có thể trốn à? Mọi người giật mình, liên tục nghị luận. Những năm này bọn họ thường trú ở trong Lam Quang Thành, cho nên rất hiểu rõ đối với Lam Quang học viện. Bình thường vẫn luôn mở ra, hầu như không có biện pháp phòng ngự gì. Bây giờ nhìn thấy hộ viện đại trận này bọn họ mới triệt để bừng tình. Ngẫm lại cũng đúng à, một học viện có thể đứng trong ba thế lực đứng đầu của mộng cảnh bình nguyên. Sao bên trong lại một chút phòng bị cũng không có cơ chứ, để mặc cho người ta tùy ý tiến vào hay sao? Ha ha, muốn giữ lại chúng ta. Vậy thì phải xem ngươi thế nào? Sắc mặt đoạn thiên lang mang theo vẻ khiếp sợ, lần thứ hai khôi phục lại vẻ dữ tợn, cả người hóa thành một đạo lưu quang màu tím vọt tới. Ẩm! Um, hắn vừa tới đã điên cuồng ra tay, so với trước đó còn cuồng bạo hơn. Đại ấn màu vàng đất làm cho hư không kinh sợ, đồng thời trường kiếm màu tím trong tay hắn cũng bắn ra, hóa thành một mảnh kiếm hải màu tím. Keng! Keng! Keng! Kiếm khí sông thẳng lên trời, vạn kiếm khí màu tím sắc bén tuyệt thế. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa ý cảnh mạnh nhất của vương giả giống như là trong thiên địa có một mảnh kiếm hải bổ xuống, mà ở trong kiếm hải kia càng có một cái đại ấn màu vàng đất tràn ngập kim quang, không ngừng chìm nổi, khí tức nguy nga kia hầu như có thể làm cho bát hoàng kinh sợ. Ta đã sớm nghe nói phó tông chủ đoạn thiên lang của huyền cơ tông chính là thiên tài kiếm đạo, đã sớm đem kiếm nhất đạo hòa vào bản thân, bây giờ vừa nhìn qua, quả nhiên là phi phàm a. ở bầu trời bên ngoài lam quang học viện, cường giả của các thế lực hàng đầu như chiến thần bộ lạc, huyền âm cốc, cửu dương tông, hạo thiên đế quốc. Minh Nguyệt đế quốc, Thành Phong đế quốc, Kiếm Tông, Thần Hải đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, tự lầm bầm. Trong đó có thế lực quen thuộc đối với huyền cơ tông thì lại càng ngưng giọng nói. Vẻ mặt trầm thất. Địa hoàng ấn chính là hoàng giả chi binh, uy lực kinh người. Đây vốn là chuyện bình thường, thế nhưng giờ khắc này đoạn thiên Lang đánh ra kiếm pháp cũng đã kinh người như vậy. Thế nhưng tất cả mọi người lại có chút hiểu rõ thêm về thực lực của huyền cơ tông. Đối mặt với các pháp tử. Giờ khắc này Đoạn Thiên Lang đã chân chính bộc lộ chiến lực mạnh nhất của mình mà không có giữ lại một chút nào, bởi vì hắn biết, một khi giữ lại, người ngã xuống nhất định sẽ là hắn. Đối mặt với một đòn cuồng mãnh này, sắc mặt Cát Phác từ nghiêm nghị, đột nhiên hét dài một tiếng. Thân thể tuổi già sức yếu kia của hắn đột nhiên trở nên cao to nguy nga, khí huyết khuấy động, thân thể giống như là bỗng dưng dài ra được thêm 20 thước, giống như là hồi xuân vậy. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận ngập trời, núi non chấn động, nếu như không phải có hộ viện đại trận bảo vệ Như vậy rất nhiều võ giả ở đây sẽ sụp đổ dưới tiếng thét dài này, căn bản không ăn được loại sóng âm trùng kích này. Âm âm, hắn cầm trong tay trường thương màu tím, thân thể bắn ra, trực tiếp đâm một thương ra ngoài. Tử cực thương, tử long diệt thế. Trường thương màu tím hóa thành đại dương vô tận, bên trong đại dương có một đầu dao long màu tím phóng lên trời, kinh sợ thiên hạ. Nó phẳng phất như từ thái cổ đi ra, ánh mắt bệ nghẽ, kinh thường thiên hạ. Tử cực thương, hoàng giả chi binh bắt dai nghe nói từ cực thương này là này do viện trưởng Hoàng Phù Tú Minh Lam Quang học viện dành cho hắn, uy lực rất là kinh người. Rất nhiều cường giả đều kinh ngạc thốt lên. Trong đó có một ít võ giả đối với từ cực thương có hiểu biết cũng nhanh chóng nói ra lai lịch của nó. Oanh ầm, hai cỗ đại dương màu tím va chạm ở trên trời. Sau đó giao long màu tím thô bạo phi phàm nhanh chóng hung hăng va chạm với đại ấn màu vàng đất. Đùng, bầu trời giống như bị đánh nát, nơi đó trở thành một vùng đất hủy diệt. Đời nào cũng có huyền lực mênh mông đang kích động. Cái gì không còn tồn tại, tất cả mọi người không có cách nào nhìn thấy rõ. Nhưng mà giao chiến chân chính vẫn còn đang tiếp tục ở trong hỗn độn cuồn cuộn này. Ẩm, um, giao long màu tím nát tan, chỉ có tử khí quanh quẩn ở chung quanh là mọi người giật mình, các viện phó thất bại hay sao? phốc, đoạn thiên lang vọt ra, máu me khắp người, bên trên vai hắn bị đâm ra một vết thương to bằng nắm tay, máu tươi bắn tung té. Áo bào của hắn cũng là tan nát, đã bị trọng thương không thể tưởng tượng nổi. Ở đây, ngươi không phải là đối thủ của ta. Còn muốn trở lại chiến một trận sau, chương 883, hộ viện đại trận, 2. Các viện phó cầm trường thương trong tay, khóe miệng của hắn cũng có máu tươi tràn ra. Thế nhưng so với đoạn thiên lang hắn lại tốt hơn quá nhiều. Trong hư không, hắn thô bạo ngập trời, mái tóc tung bày, ánh mắt như điện. Cảnh này khiến cho đám người ở ngoài kinh hãi. Người hiểu rõ thế cuộc đều âm thầm lắc đầu. Lần này, huyền cơ tông đã chịu thiệt. Có thể thấy được, đoạn thiên lang là người dẫn đầu mạnh nhất chuyến này của huyền cơ tông. Lại cầm trong tay Hoàng Binh bát dài, ngay cả hắn cũng đã thất bại. Như vậy những người khác không cần phải nói. Phải biết, Lam Quang học viện cũng không chỉ có một vị cường giả võ vương, số lượng đã đủ để làm cho người ta kinh hãi. Ta thất bại sao? Còn chưa chắc chắn. Đoạn thiên lang nổi giận gầm lên một tiếng, trong con người bắn ra hai đạo điện quang. Phanh! Thân ảnh hắn như quỷ mị, còn muốn tấn công lần thứ hai. Vậy thì chiến tới lúc người phục thì thôi. Các viện phó thô bạo nói, trường thương màu tím lần thứ hai vung lên, điện mang bắn ra leng canh leng keng, oanh ầm, song phương lại chiến một trận, lần này song phương đều đem hết toàn lực, bầu trời giống như bị đánh xuyên qua. May mà toàn bộ Lam Quang học viện có hộ viện đại trận bảo vệ, nếu không thì sau trận chiến này, nhất định Lam Quang học viện sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Cuối cùng, theo một chùm máu tươi bắn lên, Đoạn Thiên Lang lần thứ hai bại lui. Hắn càng thêm chật vật, cả người máu me đầm đìa. Trái lại, các Viện phó cũng thở hồng hộc, chỉ là so với Đoạn Thiên Lang, thường thế ít phải tốt hơn nhiều. Đoạn Thiên Lang Bó tay chịu chói đi, bằng không, dưới một đòn, chính ngươi sẽ ngã xuống à. Bây giờ, các viện phó đã hoàn toàn không chế thế chủ động, khiến cho tất cả học viên, kích động vạn phần. Thật không? Muốn làm cho ta đầu hàng, đợi tới đời đi. Đoạn thiên lang cười xì một tiếng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Hắn biết, mình đã thua, thế nhưng kết quả còn không thể nào đoán trước được a Mạnh miệng, các phác tử quát lạnh một tiếng, thân thể bán ra, trường thương màu tím lại lần thứ hai đâm ra. Keng. Trên người Đoạn Thiên Lang đột nhiên xuất hiện một vòng quang mang, mạnh mẽ ngăn cản một kích toàn lực của Cát Phác Tử. "Hả?" Ánh mắt của Cát Phác Tử đột nhiên nheo lại. "Ha ha ha, Cát Phác Tử, bằng vào ngươi mà cũng muốn giết ta, chuyện hôm nay tạm thời đến đây thôi, sau này chúng ta còn gặp lại." "Cáo tử!" Đoạn Thiên Lang hét dài một tiếng, thân thể bay ngược lên, đại ấn màu vàng đất tản ra khí tức mông lung hỗn độn về bốn phương tám hướng. "Ha ha ha, sau này còn gặp lại, Lãnh Vô Tẫn, Tà Sát, Chu Triển Luân." cuồng chiến, Huyền Cơ Tông tứ đại thái thượng trưởng lão, cùng nhau cao giọng quát một tiếng, phóng lên trời, cùng Đoạn Thiên Lang tụ hợp lại ở một nơi. Đoạn Thiên Lang, ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Cát Phác tử gầm lên, hộ viện đại trận ở giữa bầu trời lại càng thêm óng ánh, từng đạo từng đạo lưu quang bảy màu bắt đầu chảy xuôi ở trong thiên địa. Hộ viện đại trận này không những có công năng phòng ngự, mà càng có chứa hiệu quả khốn trận, muốn giữ lại chúng ta, còn kém xa. Đoạn Thiên Lang thấy thế, trên mặt không có một chút sốt sáng nào trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một viên ngọc. Sư, bên trong hạt châu kia tỏa ra một đạo quang mang mông lung, bao phủ tất cả năm người huyền cơ tông vào trong đó. Sau một khắc, năm người huyền cơ tông đột nhiên sông lên trên hư không, hộ viện đại trận bảy màu đối với bọn hắn không có một chút tác dụng ngăn cản nào. Quyền Diệp, người giết Nhi Tử Cuồng Phong của ta, chuyện này sẽ không giảng hòa như thế đâu. Năm đạo lưu quang sệt qua chân trời, thanh âm bạo ngược của cuồng chiến mơ hồ lan truyền đến, cuối cùng mới biến mất không còn tam hơi. Cái gì? tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người, mà ngay cả các viện phó cũng khiếp sợ. Hộ viện đại trận của Lam Quang Học viện mạnh bao nhiêu, các viện phó rất là rõ ràng. Dùng thực lực của đám người Đoạn Thiên Lang, coi như là nắm giữ Hoàng giả Chi binh Bát giai thì cũng không thể lao ra khỏi hộ viện đại trận được. Nhưng kết quả lại là bị mạnh mẽ đánh vào mặt mũi. Hạt châu mà Đoạn Thiên Lang lấy ra sau cùng kia rốt cuộc là bảo vật gì? Có thể không quan tâm tới hộ viện đại trận của Lam Quang Học viện chúng ta. Trong lòng các viện phó không khỏi chìm xuống. Hành vi của đoạn Thiên Lang đã tỏ rõ chuyến này hắn hoàn toàn có chuẩn bị mà đến. Chuyện càng làm cho Cát Phác Tử hoảng sợ chính là chuyện Lam Quang Học Viện nắm giữ Hộ Viện Đại Trận chưa từng có lộ ra ngoài. Thế nhưng bảo vật mà Đoạn Thiên Lang lấy ra lại có thể khắc chế hoàn mỹ Hộ Viện Đại Trận của Lam Quang Học Viện bọn họ. Huyền Cơ Tông này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Cát Phác Tử viện trưởng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Đáng chết, để bọn họ chạy thoát rồi. Các viện phó, chúng ta mau mau đuổi theo. Nhất định phải giữ lại năm người bọn chúng thấy rõ đám người đoạn thiên lang thoát đi mà không làm gì được. đám người dược lão cũng không nghĩ nhiều như vậy, tất cả đều tức giận lên tiếng, liên tục bay lượn lên. Chợm đã, các viện phó vội vàng thét lên một tiếng, ngăn cản mọi người. chuyện này nhất định lão phu sẽ đòi công đạo với huyền cơ tông. chỉ có điều việc cấp bách trước tiên là dàn xếp học viên trong học viện, để xem có người nào bị thương trong chuyện này hay không. dược thành, chuyện này để ngươi đến phụ trách a. dược lão do dự một chút, vẫn phải dừng truy kích, lĩnh mệnh mà đi. lỗ tuấn. Dược thành phụ trách an nguy của các học viên, mà ngươi thì phụ trách trật tự của học viện, bảo đảm cho học viện sẽ không xảy ra hỗn loạn. Các viện phó phân phó với Lỗ Tuấn. Vâng. Lỗ Tuấn gật gù. Thanh Phong, Vương Phong, hai người các ngươi đi theo ta. Các viện phó khẽ quát một tiếng, mang theo hai người Thanh Phong và Vương Phong trực tiếp bay ra khỏi Lam Quang học viện, bay đi về phía trung tâm Lam Quang Thành. Phó viện trưởng, đây là. Thanh Phong và Vương Phong đều nghi hoặc không thôi. Và lúc này, phó viện trưởng không ở trong học viện chủ trì đại sự. Lẽ nào muốn đuổi theo giết mấy người đoạn thiên lang kia hay sao? Những võ giả còn lại ở Lam Quang Thành cũng đều nghi hoặc không thôi. Mà cường giả của các đại thế lực hàng đầu thì cũng ở trong bóng tối theo dõi, muốn nhìn một chút sen rốt của các phác tử muốn làm cái gì. Chương 884, quét dọn chú điểm 1. Phóng mắt nhìn tới, rất nhiều võ giả ở bên trong Lam Quang Thành chạy đi, đi theo các phác tử ở giữa bầu trời. Chỉ chốc lát, các phác tử đã đi thẳng tới vị trí trú điểm của huyền cơ tông ở bên trong Lam Quang Thành là một trong ba đại cự đầu của mộng cảnh bình nguyên. Chú điểm của Huyền Cơ Tông ở Lam Quang Thành cực kỳ hùng vĩ, diện tích chiếm rất lớn, giống như một đám cung điện lớn vậy. Lẳng lặng đứng ở trung tâm Lam Quang Thành, người Huyền Cơ Tông ở bên trong đều lăn ra đây cho ta. Cát Phác Tử trôi nổi ở trên không trung, gầm lên một tiếng, khí tức kinh khủng chấn áp xuống dưới. Một số võ giả của Huyền Cơ Tông ở bên trong cả kinh nhanh chóng phóng ra ngoài, sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Từ hôm nay trở đi bên trong lam quang thành sẽ không còn có chú điểm của huyền cơ tông trong vòng một tháng đường chiêu tông chủ của huyền cơ tông nếu như không tự mình đến nhà xin lỗi như vậy huyền cơ tông sẽ chính kẻ địch của lam quang học viện ta rất lời cát phác tử đột nhiên một trường vũ lập âm âm một đạo trường ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống tầng tầng lớp lớp rơi vào bên trong chú điểm ở phía dưới trong tiếng nổ kịch liệt toàn bộ chú điểm của huyền cơ tông trong khoảnh khắc đã bị đánh thành phế tích không lưu lại một ai thiết Những võ giả tùy tùng kia không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Lam Quang Thành ở trên khu vực giữa mộng cảnh Bình Nguyên, các thế lực lớn trên cơ bản đều có chú điểm ở nơi này. Chỉ là từ giờ khắc này, chú điểm của Huyền Cơ Tông đã hoàn toàn biến mất. Hai người Thanh Phong và Vương Phong rất là phấn chấn, hóa ra các viện phó đến đây là xóa đi chú điểm của Huyền Cơ Tông, quả thực quá tốt rồi. Hành vi của đám người đoạn Thiên Lang từ lâu đã khiến cho tất cả mọi người của Lam Quang Học Viện tức giận vạn phần. Các thiện phó, những người phía giới này đều là thành viên của Huyền Cơ Tông. Có muốn mang tất cả trở về hay không?" Thanh Phong nhìn chằm chằm vào võ ở Huyền Cơ Tông ở bốn phía phế tích, sát cơ tràn ngập, nói, "Không cần, những người này có mạnh nhất cũng chỉ là võ tông ngũ cấp, hiển nhiên Huyền Cơ Tông cũng đã sớm chuẩn bị mang về rồi, cho nên dù có diệt sát căn bản cũng không có tác dụng gì." Sắc mặt cắt Phác Tử âm trầm nói, đồng thời cũng càng thêm khẳng định âm mưu của Huyền Cơ Tông. Dựa theo thông lệ, bình thường chú điểm của Huyền Cơ Tông ở Lam Quang thành phải có một tên cường giả võ Vương tọa trấn, thế nhưng hiện tại Võ giả ở lại chú điểm của huyền cơ tông, đừng nói là võ vương, ngay cả võ tôn lục dài cũng không tìm được lấy một người. Có thể thấy được lần này đám người đoạn thiên lang đến đây, vốn đã sớm chuẩn bị rồi. Đi, về học viện, các phác tử mang theo đám người thanh phong, nhanh chóng biến mất từ phía chân trời, chỉ để lại phế tích đầy đất cùng rất nhiều võ giả ánh mắt đờ đẫn. Cùng lúc đó, tất cả mọi chuyện xảy ra ở Lam Quang học viện cũng như là một cơn gió giống, nhãnh chóng chuyển bá ra toàn bộ Lam Quang Thành, đồng thời cũng lấy Lam Quang Thành làm trung tâm khuếch tán về toàn bộ mộng cảnh Bình Nguyên. Lam Quang Học viện, Huyền Cơ Tông, hai thế lực lớn này đều là một trong ba đại cự đầu của mộng cảnh Bình Nguyên. Nhất nhất cử nhất động của hai thế lực cũng không chỉ quan hệ đến hai thế lực lớn này, mà đối với cách cục thế lực ở mộng cảnh Bình Nguyên đã xảy ra biến hóa to lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mộng cảnh Bình Nguyên đều quan tâm đối với chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay. Đối với người khởi xướng là Huyền Diệp càng bị không ít ánh mắt tập trung. Lam Quang Học viện, dưới sự chỉ huy của các Pháp Tử, rất nhanh một mảng lớn phế tích bị thanh lý sạch sẽ, một lượng lớn công nhân viên đều trở nên bận rộn. trải qua một trận kịch biến như vậy, trên mặt mỗi người đều cực kỳ âm trầm, không ít người nắm chặt hai tay, ánh mắt vẫn nộ. Từ dẫn dắt của các viện phó, Lam Quang Học Viện đã chống lại đám người đoạn thiên lang của Huyền Cơ Tông tấn công, càng đuổi giết cho đối phương chạy trốn. thế nhưng hành động của Huyền Cơ Tông lại khiến cho vô số nhân viên của Lam Quang Học Viện vẫn nộ trong lòng, sát khí bốc lên, làm lệ nhất học viện ở trên mộng cảnh bình nguyên. Mặc kệ là công nhân viên hay là học viên ở bên trong Lam Quang học viện đều có cảm giác tự hào xuất phát từ nội tâm. Nhưng mà hôm nay, hành vi của huyền cơ tông không thể nghi ngờ đã đánh lên trên mặt người của Lam Quang học viện, mạnh mẽ đánh lên một đòn. Trong lịch sử mấy trăm năm gần nhất, Lam Quang học viện còn chưa từng bị đà kích ngông cuồng như vậy. Đều là tại tên huyền diệp kia, một tên tân sinh vừa mới vào học, dĩ nhiên đã mang đến tai họa như vậy cho học viện. Không sai, nếu như không phải vì hắn, làm sao huyền cơ tông sẽ giết tới Lam Quang học viện chúng ta cơ chứ? Có người nói lần này rất nhiều sư huynh sư tỷ đều bị thương, cần phải an dưỡng. Cái tên này thật là một ôn thần, theo ta thấy, học viện nên loại bỏ hắn thì hơn à. Không ít học viên nghị luận sôi nổi, trên mặt phẫn nộ, đem trách nhiệm quy kết lên trên người của Diệp Huyền. Bọn họ đều cho rằng, vụ tai nạn này vốn là do Diệp Huyền mang đến, loại bỏ hắn thì mới có thể làm cho Lam Quang học viện khôi phục được sự yên ổn. Nhưng cũng có người có ý kiến bất đồng. Hừ, chuyện này đúng là có liên quan tới huyền Diệp kia. Thế nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì huyền cơ tông quá mức hung hăng. Mỗi người chúng ta, trước khi tiến vào học viện đều sẽ có một ít tranh cãi. Thế nhưng các người thấy thế lực kia sẽ giết tới học viện hay sao? Huyền cơ tông kia quả thực căn bản không coi lam quang học viện chúng ta vào trong mắt ta. Trong học viện, mỗi người đều đang thảo luận. Người khác nhau, quan điểm không giống nhau. Thế nhưng có thể đoán trước ra được, hành vi của huyền cơ tông đã gợi ra một hồi náo động to lớn. Trong lúc mọi người nghị luận, Diệp huyền và La Thành cùng với Trương Liệt. Trở lại ký túc xá của mình, chính là hắn, người này chính là kẻ cầm đầu huyền diệp, chính hắn đã đưa huyền cơ tông tới đây. Nghe nói hắn đã từng đánh chết trưởng lão huyền cơ tông, mới dẫn tới phó tông chủ đoạn thiên lang của huyền cơ tông dẫn theo bốn tên thái thượng trưởng lão hung hăng tới đây. Nhìn tuổi hắn còn trẻ, thiên phú lại rất là kinh người. Không chỉ là người thứ nhất trong lúc sát hạch nhập học khóa này, mà lúc trước sát hạch nội viện càng kinh người hơn. Một tiếng hót vang vọng toàn viện, có thể nói rất là biến thái à. chương 885 Quét dọn chú điểm 2. Người này bị nhiều cường giả của Huyền Cơ Tông tập trung như vậy, thế nhưng đến bây giờ vẫn lại bình yên vô sự. Trên đường trở về, mỗi một học viên khi nhìn thấy Diệp Huyền đều thấp giọng mở miệng, ánh mắt có chút khác nhau. "Diệp thiếu, sau này chúng ta làm sao bây giờ?" "Trở lại ký túc xá." La Thành lo lắng nói. Huyền Cơ Tông truy sát, trực tiếp khiến cho Diệp Huyền bại lộ ở trước mặt chúng nhân. Chuyện này không thể phủ nhận, hiện tại rất nhiều người của học viện đều đem chuyện đã xảy ra ngày hôm nay quy kết lên trên người Diệp Huyền, muốn thanh lý môn hộ đương nhiên, đây chỉ vẻn vẹn là ý nghĩ của các học viên mà thôi, căn bản không có được tác dụng gì, chỉ là ý nghĩ của bọn họ, hiển nhiên cũng đại biểu cho ý nghĩ của rất nhiều công nhân viên của Lam Quang Học viện. Trước mắt chỉ có thể nhìn xem học viện quyết định ra sao mà thôi. Diệp Huyền không nói thêm gì, trên mặt thậm chí còn không nhìn ra vẻ sầu lo một chút nào, hắn chỉ thản nhiên nói, hắn biết rõ, bây giờ hắn có lo lắng thì cũng vô dụng, người chân chính có thể đưa ra quyết định vẫn là các viện phó và cao tầng của Lam Quang Học viện. Trước khi đến Lam Quang Học viện. Diệp Huyền cũng không nghĩ tới, Huyền cơ tông sẽ làm ra chuyện như vậy. Vì hắn mà lại ngang nhiên giết tới Lam Quang học viện, thực sự là vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ là bên trong chuyện ngày hôm nay, Diệp Huyền cũng cảm giác được có rất nhiều chỗ không đúng. Thế nhưng những chuyện này hắn cũng không tiện nói. Tin tưởng hiện tại đám người các viện phó cũng đang thảo luận vấn đề về phương diện này. Đúng như Diệp Huyền suy nghĩ, bây giờ trong phòng họp của Lam Quang học viện có rất nhiều cường giả hội tụ, nghị luận sôi nổi. Ta đã sớm nói rồi. Thu huyền Diệp kia và trong học viện tuyệt đối là một tai vạ, nếu như chúng ta sớm giao ra huyền Diệp kia một chút, như vậy sẽ không có chuyện ngày hôm nay à. Trong phòng họp, Trình Quang trước đó chủ trương giao ra Diệp Huyền cười lạnh nói, vẻ mặt bất mãn, ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt đám đạo sư Thanh Phong, Vương Phong từng nói chuyện vì Diệp Huyền. Hiện tại có kết quả như vậy, các người đã thỏa mãn chưa? Trình Quang, người có ý gì? Thanh Phong không khỏi giận tím mặt nói. Ta có ý gì? Trình Quang cười gần không ngớt. Là vì quyết định sai lầm của các ngươi cho nên hiện tại trực tiếp dẫn đến Lam Quang học viện chúng ta phải đối mặt với tai nạn to lớn như thế. Quả thực, ta thừa nhận thiên phú của tên huyền diệp kia không yếu. Thế nhưng bây giờ các ngươi nhìn xem, chỉ vì một huyền diệp đã đem Lam Quang học viện chúng ta thành bộ dáng như vậy, dẫn đến bao nhiêu học viên bị thương cơ chứ, lại còn hủy hoại bao nhiêu kiến trúc trong học viện. Hừ sau hôm nay, ta không chắc các thế lực lớn mộng cảnh bình nguyên sẽ nhìn Lam Quang học viện chúng ta như thế nào à? Người khác thấy thế nào là chuyện của người khác? Nếu như Huyền Diệp kia là học viên của Lam Quang học viện chúng ta, như vậy học viện chúng ta sẽ có nghĩa vụ bảo vệ hắn, chuyện ngày hôm nay, ai cũng không muốn nhìn thấy. Vương Phong tức giận nói, bảo vệ học viên, đó là chuyện nên làm, thế nhưng cũng phải phân rõ tình huống, vì một người học viên mà liên lụy tới toàn bộ học viện chúng ta, chuyện này sợ rằng không đáng à. Trong phòng họp, Trình Quang nói, ánh mắt tràn ngập vẻ xem thường. Được rồi, Trình Quang, không cần nói nữa. Đừng nói là hôm nay đám người hôm nay đoạn thiên lang kia đến đây. Coi như là toàn tông huyền cơ tông xuất hiện thì ta Lam Quang học viện cũng sẽ không vì mặt mũi mà bắt học viên đưa ra lời giải thích. Lão giả vẫn không có mở miệng đột nhiên lạnh giọng nói: "Sắc mặt Trình Quang hơi ngưng tụ, tiếp đó lại cau mày nói: "Lão giả, không phải là ta không tôn kính ngươi, thế nhưng có một số việc ta cảm thấy có thể thỏa hiệp. Như vậy chẳng bằng thỏa hiệp một phen, đây gọi là lùi một bước trời cao biển rộng, không cần thiết vì những cái nhỏ nhoi mà đưa ra quyết định như vậy. Lão giả không giống như đám người thanh phong, địa vị ở học viện cao thượng, Lời nói của Trình Quang cũng không thể trở nên hòa hoãn được. Lão giả lãnh đạm nói, đây không phải là vấn đề thỏa hiệp hay không thỏa hiệp, mà là tôn nghiêm làm người. Lam Quang học viện chúng ta đứng sừng sững ở trong mộng cảnh bình nguyên hơn một nghìn năm, dù là lúc quẫn bách nhất thì cũng chưa từng làm ra chuyện như thế. Huyền cơ tông kia là thứ gì chứ? Lẽ nào bởi vì một câu nói của bọn chúng mà chúng ta đã muốn giao ra học viên của bản thân, quả thực là buồn cười. Lão giả nói năng có khí phách, tức giận nói, ta không có ý này. Chỉ là mặt mũi có to lớn hơn nữa thì căn bản cũng không có tác dụng gì. so với an nguy của học viện, miễn cưỡng quan tâm tới mặt mũi sẽ chỉ mang đến nguy nan cho học viện mà thôi. Ta nói vậy cũng vì học viện, sắc mặt trình quang khó coi, cao giọng nói. Lão giả lạnh giọng nói, ý của ngươi là đông bác xâm ta vì mặt mũi của mình mà miễn cưỡng lôi lam quang học viện xuống nước hay sao? Đương nhiên ta không phải ý này. Sắc mặt trình quang đỏ lên, liên tục xua tay. Được rồi, không cần nhiều lời, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng... Mục đích ngày hôm nay của đám người đoạn thiên lang kia là vì lùng bắt huyền diệp kỳ chứ? Ngay lúc này, cát viện phó đột nhiên thấp giọng mở miệng, trên một gương mặt hắn hiện lên vẻ cực kỳ âm trầm. Cát viện phó, người nói vậy là ý gì? Không ít đạo sư đều vô cùng ngạc nhiên, lẽ nào đám người đoạn thiên lang đến đây không phải là vì huyền diệp kia? Chuyện này làm sao có khả năng cơ chứ? Nếu như không phải là do huyền diệp kia, như vậy đám người đoạn thiên lang sao lại ra tay đánh nhau ở trong lam quang học viện à? Cát phác tử cười lạnh một tiếng, có ý gì? Lẽ nào mọi người không thấy được, lần này Huyền Cơ Tông là cố ý tới tìm cớ hay sao, chuyện của Huyền Diệp kia chỉ là một cái cớ của bọn họ mà thôi. Coi như Huyền Diệp đã từng đánh giết một trưởng lão của Huyền Cơ Tông thì lại làm sao cơ chứ. Trưởng lão của Huyền Cơ Tông số lượng đông đảo. Tuy rằng cuồng phong kia là một tên trưởng lão của Huyền Cơ Tông, thế nhưng cũng chỉ vèn vẹn là một tên võ tôn lục dai nhị trọng mà thôi. Thân phận to lớn nhất của hắn là con trai của cuồng chiến, thế nhưng coi như là như vậy. Vì nhi tử của một tên thái thượng trưởng lão mà huyền cơ tông lại phái ra cường giả cấp bậc phó tông chủ, hoành hành không cố kỵ ở trong Lam Quang học viện chúng ta hay sao? Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. Chương 886 Học viện quyết định 1. Mọi người đều biết, Lam Quang học viện lấy tôn chỉ là học. Lấy việc bồi dưỡng thiên tài trong mộng cảnh bình nguyên làm nhiệm vụ của mình. Xưa nay không lẫn vào tranh cãi giữa các học viên. Huyền cơ tông vì một tên học viên mà nhưng hầu như toàn diện khai chiến với Lam Quang học viện chúng ta các người cảm thấy không có chuyện gì hay sao? mọi người cúi đầu trầm mặc. trên thực tế bọn họ cũng đều cảm thấy không đúng, chỉ là trước đó đang phẫn nộ, cho nên cũng không có ngẫm nghĩ kỹ lưỡng mà thôi. những năm này, lam quang học viện đã bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả, trong đó cấp bậc võ vương cũng không có ít. những người này, tuy rằng đại đa số đã trở thành trụ cột của các thế lực lớn, thế nhưng cũng có một chút người đi vào con đường ác đồ. thế nhưng dù thế nào thì cũng chưa từng có bất kỳ một thế lực nào sẽ vì chuyện này mà giết tới lam quang học viện a chẳng lẽ Huyền Diệp kia có thiên phú quá cao, Huyền Cơ Tông không muốn tùy ý để cho hắn trưởng thành. Có một đạo sư nói như thế, đưa ra một ý nghĩ. Ánh mắt cắt viện phó Thâm Thúy nói, học viên thiên phú cao trong Lam Quang Học viện chúng ta chẳng lẽ còn thiếu sao? Cho dù Huyền Diệp kia có thêm thiên phú thì hiện tại cũng chỉ là một tên võ tông ngũ cấp, muốn trưởng thành đến võ vương thất giai, coi như có nghịch thiên, không có cái gần 10 năm thì căn bản là chuyện không thể à. Huống chi học viên của Lam Quang Học viện chúng ta thường thường sẽ ra ngoài tiến hành một ít rèn luyện. Nếu như huyền cơ tông thực sự muốn giết hắn trước khi hắn trưởng thành, như vậy sau này cũng có rất nhiều cơ hội à. Nếu như nói là thế lực bình thường, lọ lắng một tên thiên tài quạt khởi cũng vẫn có khả năng nhất định làm như vậy. Thế nhưng dùng địa vị và thực lực của huyền cơ tông, đừng nói là một tên thiên tài chưa trưởng thành, coi như là một tên cường giả đã trưởng thành thì căn bản cũng sẽ không để ý. Các viện phó, khiến cho tất cả mọi người đều trở nên trầm ngâm. Lẽ nào lần này huyền cơ tông đến đây là cố ý gây chuyện, thế nhưng mục đích của bọn họ là cái gì chứ? Dường như Lam Quang học viện chúng ta và huyền cơ tông bọn chúng căn bản không có một chút liên quan nào à. Các viện phó lắc đầu một cái. Ta cũng không rõ, có điều tiết đó ta hy vọng mọi người không nên xoắn suýt vấn đề về học viên huyền diệp này. Mặc kệ vấn đề có phải là do hắn mang đến hay không, bây giờ hành vi của huyền cơ tông dường như là khai chiến với Lam Quang học viện chúng ta. Nếu như một tháng sau, đường chiêu tông chủ của huyền cơ tông không cho chúng ta một câu trả lời. Như vậy Lam Quang học viện ta tuyệt không để cho huyền cơ tông có thể tùy ý bắt nạt một đạo hàn mang từ trong con người của các viện phó đột nhiên bắn ra. một tháng sau ta hy vọng, chư vị đều có thể điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất. ta có linh cảm, nhất định những ngày kế tiếp lam quang học viện chúng ta sẽ không yên bình. đám người đoạn thiên lang của huyền cơ tông đã dám động thủ như vậy ở trong học viện. như vậy mục đích, tất nhiên không chỉ là để cho lam quang học viện mất mặt. các phác tử có lý do để tin tưởng. tiếp đó, nhất định huyền cơ tông còn có thể phát động tấn công đối với lam quang học viện bọn hắn. các viện phó, như vậy sát hạch trong viện thì làm sao bây giờ? Lộ Tuấn ở phía dưới dò hỏi, bây giờ sát hạch nội viện đã tiến vào vòng cuối cùng, chỉ cần một vòng cuối cùng nữa là đã có thể tuyển ra học viên gia nhập nội viện khóa này. Nội viện, là một bộ ngành vô cùng then chốt của Lam Quang Học viện chúng ta. Vì lẽ đó rất đơn giản, cứ dựa theo kế hoạch đã định, tiếp tục tiến hành. Cát Phác Tử nói, các viện phó, nếu như huyền cơ tông kia thực sự có âm mưu gì đó đối với Lam Quang Học viện chúng ta, như vậy không phải chúng ta đã có thể mời về Hoàng Phủ Tú Minh Viện Trưởng Đại Nhân hay sao? Một tên đạo sư. Đột nhiên mở miệng nói, bầu không khí trong toàn trường nhất thời vì lời nói này mà ngưng động. Hoàng Phù Tú Minh viện trưởng, cái tên này ở trong lòng rất nhiều đạo sư của Lam Quang học viện, đó chính là tồn tại gần như là thần. Kỳ thực trăm năm trước Lam Quang học viện đã từ từ xuống dốc, thậm chí một lần đã bị xóa tên ở vị trí ba đại cự đầu. Thấy ở trong bước ngoặt nguy nan này, chính là viện trưởng Hoàng Phù Tú Minh xuất hiện, khiến cho Lam Quang học viện suy yếu trước nay chưa từng có lại trực tiếp lần thứ hai đi tới đỉnh cao. Chỉ là mấy chục năm qua, Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng vẫn du lịch ở bên ngoài. Tình cờ mới trở về một chuyến, thời gian mỗi lần trở về đều rất ngắn, mà trong thời gian 10 năm gần nhất, rất nhiều đạo sư của Lam Quang học viện hầu như đều chưa từng nghe nói qua tin tức về Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng. Ở trong toàn bộ học viện, cũng chỉ có phó viện trưởng như Cát Phác Tử mới có tư cách liên lạc với Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng. Chuyện này ta tự có chủ trương, mọi người chỉ cần an tâm tu luyện là được. Cát Phác Tử vung vung tay, không có nhiều lời. Rất nhanh, hội nghị đã tản đi. Mỗi người đều bận rộn chuyện của mình. Các viện phó, hành động lần này Huyền Cơ Tông kia quả thực có chút quái lạ, nếu như lần này đối phương có mục đích gì đó, ta cảm thấy vẫn phải báo cho Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng một tiếng a. Sau khi hội nghị kết thúc, lão giả và dược lão đi tới chỗ các viện phó, ngưng trọng nói: "Huyền Cơ Tông là một trong ba đại cự đầu của mộng cảnh Bình Nguyên, căn cơ thâm hậu, làm cho đám người lão giả không thể không lo lắng. Hơn nữa lần này ở trên người phó tông chủ đoạn Thiên Lang của Huyền Cơ Tông lại mang theo nhiều hoàng binh như thế, Cũng đã khiến cho trong lòng hai người mơ hồ cảm thấy được một tiêu nguy cơ. Ta biết rồi, chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp. Các viện phó gật cù. Như vậy chúng ta cáo từ. Lão giả và dược lão cũng không nói thêm gì. Bọn họ tin tưởng các viện phó nhất định sẽ có cân nhắc của mình. Nhìn bóng lưng lão giả và dược lão rời đi, trên mặt cát viện phó toát ra vẻ sầu lo. Lắc lắc đầu, hắn xoay người rời đi, tâm sự nặng nề. Sau khi chuyện ở Lam Quang học viện xảy ra, những ngày kế tiếp, Tất cả mọi người trong Lam Quang Thành đều đang quan sát biểu hiện của Lam Quang Học Viện, điều khiến cho tất cả mọi người nghi hoặc chính là Lam Quang Học Viện vẫn giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, rơi vào trong một mảnh tĩnh lặng. Chương 887, Học Viện quyết định, 2. Mặc dù như thế thì mọi người vẫn là cảm nhận được có mạch nước ngầm đang chảy, có một ít người mẫn cảm đã nhận ra được, bầu không khí trong toàn bộ Lam Quang Thành có chút quỷ dị, mà bên trong Lam Quang Học Viện, bây giờ lại vô cùng bình tĩnh, xem ra Lam Quang Học Viện. Tạm thời không có dự định từ bỏ ta. Diệp huyền ở trong ký túc xá của mình đợi tới ngày thứ hai. Kết quả vẫn không có người nào đến tìm hắn. Lúc này hắn đã rõ ràng quyết định của học viện. Nếu như học viện muốn từ bỏ hắn, như vậy chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Đã như vậy, chuyện sau đó ta phải làm chính là mau chóng đột phá lục giai, bước vào cảnh giới võ tôn. Trong con người của Diệp huyền đột nhiên bắn ra một đạo hàn mang. Hôm nay hắn vừa mới vừa đột phá ngũ cấp tam trọng không được bao lâu. Vốn trong dự định của hắn là chuẩn bị tích lũy một đoạn thời gian. Sau đó mới lại đột phá võ tô lục dài. Bởi vì hắn biết rõ, cơ sở của một tên võ giả đánh càng thâm hậu thì thành tựu tương lai của hắn cũng sẽ càng cao. Thế nhưng hiện tại, xem ra đã không xong rồi. khi thế của huyền cơ tông hung hăng như vậy, hiển nhiên là thể không giết hắn thì sẽ không bỏ qua. Vì thế đối phương thậm chí không tiếc ngang nhiên ra tay ở trong Lam Quang học viện. Mặc kệ mục đích thực sự của đối phương là gì, Diệp huyền cũng không thể để cho tiếp tục như vậy được nữa. Hiện tại ta mới là ngũ cấp tam trọng. Đủ để đọa sức một trận với thất giai võ vương nhất trọng như cuồng chiến, nhưng một khi đối mặt với võ vương thất giai tam trọng như đoạn thiên lang, sợ rằng cuối cùng vẫn sẽ bị đánh chết. Diệp Huyền rất rõ ràng sự khác biệt giữa võ vương thất giai tam trọng và võ vương thất giai nhất trọng, bởi vậy hắn tuyệt đối không dám làm càn. Nói một cách đơn giản nhất đó chính là, khi đối mặt với cuồng chiến, chỉ cần Diệp Huyền muốn chạy trốn thì hoàn toàn có thể dựa vào lang hư chi vũ để chạy thoát, nhưng đối mặt với đoạn thiên lang thì căn bản sẽ trở nên không xong. Nếu như ta bước vào cảnh giới võ tôn lục giai như vậy sẽ không giống nữa. Đến lúc đó thực lực của ta, tất nhiên sẽ có thể bước ra một bước cực lớn. Coi như là không địch lại cường giả huyền cơ tông thì cũng có đủ thực lực để tự vệ. Một khi bước vào võ tôn, cường độ và nồng độ huyền lực trong cơ thể diệp huyền sẽ có tăng lên rất lớn. Đến lúc đó tốc độ của lăng hư chi vũ, tất nhiên có thể bước vào một mức độ càng cao hơn. Sau khi quyết định xong, diệp huyền lập tức phân tích phương pháp có thể giúp cho bản thân bước vào võ tôn lục dai. Muốn từ ngũ cấp tam trọng mau chóng bước vào võ Tô lục giai, bằng vào thực lực của bản thân là không được, nhất định phải dựa vào một ít ngoại lực. Diệp Huyền đang trầm tư, đồng thời trong đầu của hắn cũng nhanh chóng hiện ra mỗi một loại đan dược. Ngũ Phẩm phá Tôn đan có thể làm cho khi võ tông ngũ cấp tam trọng đột phá võ Tô lục giai, trực tiếp tăng tỷ lệ lên 3 phần 10. Chỉ là dùng loại đan dược này, nhất định thời gian bước vào đẳng cấp ngũ cấp tam trọng của bản thân võ giả tương đối dài, ta hiển nhiên không thích hợp a. Lục phẩm tôn Nguyên đan có thể làm cho võ tông ngũ cấp tam trọng hầu như trăm phần trăm đột phá đến võ tôn lục giai. chỉ là loại đan dược này, vật liệu hết sức đặc thù, có hai vị trong đó càng hiếm thấy đến cực điểm. hơn nữa tác dụng phụ của nó cũng vô cùng lớn. dùng để đột phá võ tôn, trong vòng hai năm sau này, tu vi rất khó tiến thêm, cũng không thích hợp với ta. ngoài ra, đan dược có thể làm người ta từ ngũ cấp tam trọng đột phá lên võ tôn lục giai. còn có lục phẩm thuần nguyên đan, lục phẩm hóa tôn đan, linh dược cấp bảy mộng tâm ly quả. Trong đầu Diệp Huyền thoáng hiện lên các loại đan dược, hiện ra gần 10 loại đan dược và linh dược. Những đan dược này, thứ cấp bậc thấp nhất chính là ngũ phẩm phá tôn đan, còn lại, đại đa số đều là đan dược lục phẩm. Chỉ là, đại đa số đan dược đều có tác dụng phụ nhất định, tất cả đều bị Diệp Huyền đào thải. Cuối cùng, hắn chỉ để lại ba loại: lục phẩm hóa tôn đan, do các loại tài liệu tôn ý thảo, minh tâm thạch, cổ lan hoa luyện chế mà thành, có thể làm cho huyền lực toàn thân của võ tông ngũ cấp tam trọng tiến hành chậm rãi tiến hóa. Sau 10 ngày sẽ bước vào cảnh giới võ Tô Lục dai, Chỗ tốt của nó là không có tác dụng phụ gì, chỗ hỏng chính là toàn bộ quá trình tiến hóa sẽ cần thời gian 10 ngày, khá là chậm. Lục phẩm công mạnh Lan Đan, do linh dược Lục Giới cô mạnh Lan làm chủ dược, dựa vào các loại tài liệu như tinh diệu tủy, thiên tịnh sa luyện chế mà thành, cũng có thể làm cho võ tông ngũ cấp bước vào cảnh giới võ Tô Lục dai mà không có tác dụng phụ gì cả. Linh dược thấp cấp thải hồng linh quả, ẩn chứa hoàn lực thiên địa mạnh mẽ, có thể làm cho bất kỳ võ giả thất giai nào trở xuống vô điều kiện thăng cấp lên một cấp, có thể làm cường giả đột phá võ vương thất giai tăng thêm 5 phần 10 tỷ lệ đột phá. Nếu như luyện chế thành thất phẩm thải hồng linh đan, như vậy càng có thể làm cho võ tôn lục giai tam trọng có tỷ lệ 6 phần 10 trở lên đột phá đến võ vương. Ba loại đan dược và linh dược này đều là lựa chọn cuối cùng của Diệp Huyền. Chỉ là bây giờ trên người hắn chỉ có một ít vật liệu phụ trợ hóa Tôn đan và cô mạnh lan đan, còn chủ dược lại không có. Thải hồng linh quả thì càng không cần phải nói, loại bảo vật này cũng giống như thất thải hoa liên vậy đối với võ vương thất giai, thậm chí đối với võ hoàng bát giai cũng có công hiệu rất lớn, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tìm tới được. Mọi người đều nói lam quang học viện này tài nguyên đông đảo, hay là ta nghĩ biện pháp từ trong lam quang học viện này tìm ra những tài liệu này ra. rất nhanh diệp huyền đã nghĩ ra được biện pháp giải quyết. sau đó hắn gọi trương liệt lại, diệp thiếu, ngươi muốn mua linh dược lục giai sao? trương liệt mang theo vẻ giật mình nhìn qua diệp huyền, trước đây không lâu, cường giả huyền cơ tông mới vừa tàn phá qua trong học viện, mà hai ngày sau. Lại là một lần võ tuyển cuối cùng trong sát hạch nội viện của Lam Quang học viện. Diệp Huyền nằm ở trung tâm phong ba, lúc này lại muốn mua linh dược. Chuyện này khiến cho Trương Liệt hoàn toàn không rõ ràng được tình hình lúc này ra sao. Chương 888, Luyện Kim Phi Chu. Có điều, hắn vẫn chầm tư một chút, rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình, hắn nói. Học viên của học viện cũng có tư cách mua các loại tài nguyên tu luyện, như linh dược các loại, thế nhưng ngươi cần phải đi linh dược hệ để xin. Nhưng theo ta được biết. Linh dược xin mua đều cần có một ít điều kiện, cụ thể thì phải đi tới linh dược hệ để hỏi một chút. Diệp Huyền gật gù, một lát sau hắn đã đi tới linh dược hệ. Toàn bộ linh dược hệ, ở một góc trong Lam Quang học viện, vô cùng cổ điển, vừa tiến vào đã có các loại mùi thuốc tràn ngập. Nơi này là một phòng khách cực lớn, có không ít người chính đang ở bên trong đại sảnh giao lưu với nhau. Muốn luyện chế cái gì, ở chung quanh đại sảnh sẽ có từng cái luyện chế thất để luyện chế đan dược. Nhìn kìa, là Huyền Diệp, làm sao hắn lại tới nơi này? Lẽ nào là muốn cầu mua đan dược gì? Một ít học viện ở trong đại sảnh, sau khi nhìn thấy Diệp Huyền nhất thời lên tiếng nghị luận dồn dập, đứng ở phía xa chỉ chỉ trò trò. Diệp Huyền nhíu mày, hắn đối với linh dược hệ này cũng không phải quá là hiểu rõ. "Huyền Diệp, làm sao ngươi lại tới nơi này?" Đang lúc này, một đạo thanh âm ôn nhu đột nhiên vang lên trong lỗ tai hắn. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, chính là Đông Phương Tử Ti. Diệp Huyền như chút được khánh nặng, cuối cùng cũng coi như tìm được một người quen thuộc. Sau khi Diệp Huyền đem mục đích của mình nói ra, Đông Phương Tử Ti nhất thời mở miệng nở nụ cười. "Nơi này là phòng khách luyện chế, nếu như ngươi cần cầu mua đan dược hoặc là linh dược, như vậy có thể đi khu các học viên giao lưu, hoặc là khu tài nguyên của linh dược hệ, ở nơi đó mới có thể mua được linh dược hoặc là đan dược mà ngươi muốn." Đông Phương Tử Ti một mặt tẫn dường, một mặt nghi hoặc hỏi, "Đúng rồi, rốt cuộc ngươi muốn linh dược gì cơ chứ?" Nàng rất rõ ràng, Diệp Huyền ở trong Hạo Thiên Đế quốc gây ra một phen phong vân như vậy, linh dược ở trên người tuyệt đối sẽ không ít. Lúc trước Diệp Huyền từ chỗ nàng mua thất sắc hỗn độn thổ kia vô cùng bạo tay, đến hiện tại nàng vẫn còn nhớ à. Diệp Huyền đem những vật liệu mà cần mua nói ra. Lúc này vẻ mặt Đông Phương tử ti sững sờ, bước chân của nàng cũng theo đó mà ngừng lại. Tôn ý thảo, cô mạnh lan, thải hồng linh quả. Đông Phương tử ti không nói gì mà nhìn Diệp Huyền, nghe hắn càng báo linh dược thì lại càng thái quá, cả người nàng như chết lặng. Làm sao, chẳng lẽ không bán sao? Diệp Huyền hơi nhướng mày, trực giác đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Đông phương tử ti lắc đầu nói, những linh dược mà ngươi báo này đều là linh dược lục giai trở lên, dù cho là tôn ý thảo kém cỏi nhất, ở bên trong các linh dược lục dai cũng một loại đứng đầu. Thân là đệ tử ngoại viện, căn bản sẽ không có tư cách mua được những linh dược này. Hực cái gì? Diệt huyền ngạc nhiên. Còn có quy định này sao? Đông phương tử ti gật cù. Lam quang học viện có quy định, đệ tử ngoại viện có hạn chế mua. Đó chính là linh dược lục dai và đan dược ngũ phẩm. Nói cách khác. Đệ tử ngoại viện có thể mua được linh dược lục dai, nhưng linh dược lục dai này đều chỉ là một ít linh dược lục giai phổ thông mà thôi. Một ít linh dược đặc biệt quý trọng và ít ỏi, đệ tử ngoại viện sẽ không có quyền hạn mua. Ngoại trừ linh dược ra, đan dược cũng vậy. Đông phương tử ti tiếp tục nói, ngoại trừ đan dược ra các loại bí tịch, hồn tinh đều có hạn chế giống nhau. Cũng không phải ngươi muốn mua là có thể mua được, nếu như ngươi muốn mua những linh dược khác, như vậy ta còn có thể dẫn ngươi đi tìm xem. Thế nhưng nếu tín tôn ý thảo mà ngươi nói, như vậy ta sẽ không có cách nào khác, lẽ nào không có biện pháp nào khác sao? Diệp Huyền cao mày nói, không phải ngươi đang tham gia sát hạch nội viện sao, chỉ cần gia nhập nội viện, trở thành đệ tử nội viện thì sẽ không thành vấn đề, theo ta được biết, đệ tử nội viện có quyền hạn vô cùng cao, có thể mua được vô số linh dược thấp cấp và đan dược lục phẩm cùng với một loại bảo vật. Đến lúc ngươi cần tôn ý đan, chỉ cần trong học viện có thì đương nhiên sẽ không có vấn đề gì nữa. Diệp Huyền không nói gì. Không nghĩ tới hiện tại hắn vẫn phải trở thành đệ tử nội viện trước à? Có điều ngẫm lại cũng đúng à? Trong Lam Quang học viện, các học viên đều đến từ các nơi trong mộng cảnh bình nguyên. Nếu như bất cứ người nào muốn mua mà đã có thể mua được linh dược ở bên trong, như vậy chỉ sợ thứ tốt trong học viện đã sướng bị quét sạch sành xanh rồi. Dù sao, một bộ phận học viên bên trong Lam Quang học viện đều là đến từ các đại thế lực hàng đầu. Chỉ có điều là mai danh ẩn tích đến đây học tập mà thôi. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này... Diệp Huyền cũng sẽ không xoắn xuýt nữa mà không đi tài nguyên khu, trực tiếp trở lại ký túc xá của mình. Dùng thân phận của mình hiện tại căn bản không có cách mua, coi như tài nguyên khu có Tôn Y thảo và những linh dược khác thì có thể làm sao cơ chứ? Việc cấp bách vẫn là tiến vào bên trong nội viện. Trong lúc Diệp Huyền lặng lẽ tu luyện, thời gian hai ngày chớp mắt đã qua đi. Rất nhanh đã đến ngày khảo hạch cuối cùng của nội viện. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng thì 30 tên đệ tử thông qua sát hạch đã tụ tập ở bên trên sân rộng rãi của học viện. Những học viên này Mỗi người đều lặng lặng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, lặng lẽ tu luyện, không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Đó là bởi vì bọn họ đều biết, ngày hôm nay sẽ là ngày quyết định tương lai của bọn họ, khi tất cả mọi người đều tụ tập lại. Sư, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, chính là Lỗ Tuấn và các đạo sư khác. Thấy sự xuất hiện của bọn họ, toàn bộ 30 tên học viên ở trên sân rộng rãi, tất cả đều mở mắt ra, mỗi một người đều đứng lên. Ánh mắt của Lỗ Tuấn chậm rãi đảo qua 30 tên học viên ở trên sân. Kỳ đảo qua trên mặt diệt huyền, hắn thoáng dừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục quan sát những người khác, sau khi nhìn thấy không có chỗ trống, lúc này hắn mới thỏa mãn gật gật đầu. Các vị học viên, ngày hôm nay chính là ngày nội viện sát hạch, hiệp cuối cùng của vòng thứ hai vũ tuyển, lần này vũ tuyển chính là tiến hành sát hạch sinh tồn. Chương 889, Vô Tận Sơn Mạch 1. Cái gì là sát hạch sinh tồn, ta nghĩ chư vị đều biết. Đương nhiên cũng có người không biết. Như vậy ta cũng có thể giải thích một phen. Cái gọi là sát thạch sinh tồn, chính là sát thạch có thương vong, căn cứ vào ghi chép, mỗi một lần sát thạch sinh tồn đều sẽ có các học viên bị thương, thậm chí còn ngã xuống. Bởi vậy trước khi bắt đầu, nhất định ta phải hỏi các ngươi một phen. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nếu như có người không muốn tham gia sát thạch sinh tồn, như vậy hiện tại có thể đứng ra. Ánh mắt Lỗ Tuấn sắc bén quét qua tất cả mọi người ở đây, lặng lẽ như tờ, hiển nhiên vào lúc này căn bản sẽ không có người nào đứng ra. Ở trong lòng mọi người Một chút thương vong thì tính là gì chứ? Đối với võ giả mà nói, liếm máu trên lưỡi dao đó mới là chuyện không quá bình thường. Được, rất tốt. Lộ Tuấn gặt gù. Nếu như không ai từ chối, như vậy đã nói rõ các ngươi đều đồng ý. Nhớ kỹ, một khi bắt đầu sát hạch thì sẽ không có cơ hội quay đầu lại. dứt lời, Lộ Tuấn đột nhiên vung tay lên. siêu, một chiếc phi chu màu đen rộng từ mấy thước, dài hai mấy thước, xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Luyện kim phi chu. Diệp huyền ngẩn ra. Chiếc phi chu màu đen này chính là sản phẩm của luyện kim đại lục, luyện kim phi chu. Luyện kim phi chu bình thường chí ít cũng cần luyện kim đại sư lục sai trở lên thì mới có thể luyện chế ra được. So với linh bảo phi hành, luyện kim phi chu này bất kể là phương diện vật liệu hay là độ khó luyện chế cũng đều cao hơn một bậc. Chư vị, đây là luyện kim phi chu của Lam Quang học viện chúng ta, cũng là công cụ thay đi bộ của các ngươi chuyến này. Tất cả mọi người lên đi." Lộ Tuấn nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của đám người Diệp Huyền, hắn không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Đám người Diệp Huyền lập tức tiến vào luyện kim phi chu. Toàn bộ luyện kim phi chu cũng không lớn, chỉ dài có 20 thước, rộng mấy thước. Thế nhưng sau khi đi vào lại có cảm giác có một động thiên khác, một loạt chỗ ngồi xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉnh tề, có vẻ vô cùng rộng rãi. Mỗi người đều tìm một vị trí đi. Lộ Tuần nói, từng học viên nhanh chóng tìm vị trí ngồi xuống, chờ sau khi Diệp Huyền đi vào đã có không ít vị trí đã có người ngồi. Thấy rõ Diệp Huyền nhìn về phía mình, ánh mắt của không ít học viên đều có vẻ vô cùng cảnh giác tuy rằng trong miệng không nói gì, thế nhưng ánh mắt và vẻ mặt không thể nghi ngờ là không hoan nghênh Diệp Huyền. hành động của đám người đoạn Thiên Lang Huyền Cơ Tông đối với Lam Quang Học Viện đã khiến cho không ít học viên của Lam Quang Học Viện đều có thành kiến với Diệp Huyền. hơn nữa Huyền Cơ Tông thể lớn, cho nên mỗi một võ giả trong mộng cảnh Bình Nguyên này cũng không muốn có quan hệ gì với Diệp Huyền. đến lúc nếu như bị Huyền Cơ Tông phát hiện ra, nói không chừng sẽ mang đến tai nạn cho gia tộc và thế lực của bọn họ. Diệp Huyền ở bên trong luyện Kim Phi Chu lẳng lặng tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Hắn ngồi chỗ này, ngoại trừ muốn tách biệt với những người khác xa, cũng là vì muốn quan sát kỹ luyện kim phi chu này. Khu vực trung tâm của luyện kim phi chu bình thường sẽ trách với nơi này. Đông phương tử ti, ngươi có thể ngồi bên này, bên này không xê ai. Khi đông phương tử ti đi vào luyện kim phi chu, ánh mắt của không ít nam học viên đều sáng ngời, một tên học viên cũ trong đó càng chủ động ân cần nói. Cảm tạ ngươi, ta không cần. Đông phương tử ti cười nhạt, từ chối ý tốt của người này. Mà sau đó nàng đến bên người của Diệp Huyền rồi mỉm cười nói. Ta có thể ngồi ở đây không? Có thể. Diệp Huyền không nói gì mà chỉ mở miệng cười nhạt nói, "Lẽ nào ngươi không sợ bị Huyền Cơ Tông ghi hận sao? Ta là một nữ tử yếu đuối, Huyền Cơ Tông ghi hận ta làm gì chứ?" Đông Phương Tử Ti nhẹ nhàng nở nụ cười, Hư, Huyền Diệp này đã đắc tội này với Huyền Cơ Tông, rõ ràng chính là một kẻ hấp hối sắp chết, Đông Phương Tử Ti vì quá ải, lại còn tập hợp với hắn, quả thực là vô liêm sỉ tới cực điểm, vì lợi ích, chuyện gì cũng sẽ làm được." Trương Nham xem thường liếc mắt nhìn qua Đông Phương Tử Ti. Dù như thế nào thì hắn cũng cảm giác đối phương không vừa mắt. Trước đó bên trong cuộc thi vòng loại đã để ngươi tránh thoát một kiếp. Ngươi cho rằng ngươi định bợ tên Huyền Diệp kia thì ta sẽ không dám động vào ngươi hay sao? Theo Chương Nam thấy, Đông Phương Tử Ti tìm tới Diệp Huyền, hoàn toàn là bởi vì nhìn chúng thực lực của Diệp Huyền phi phàm, muốn dựa vào hắn để thông qua vòng sát hạch sinh tồn này mà thôi. Cho nên trong lòng hắn không khỏi kinh bỉ nàng đến cực điểm. Rất nhanh, tất cả học viên đã ngồi vào chỗ của mình ở bên trong luyện Kim Phi Chu. Luyện Kim Phi Chu rất lớn. Bởi vậy ngoại trừ các học viên khá là thân thiết với nhau sẽ túm 5 tụ 3 tụ tập ra, tuyệt đại đa số học viên còn lại đều phân tán ra, người như Lâm Nguyên và Trương Nham, bên người càng không có bất kỳ ai. Chư vị đã ngồi xong chưa? Theo lỗ tuấn quát khẽ một tiếng, mọi người đã cảm giác được rõ ràng luyện kim phi chu nhanh chóng bay lên, tốc độ nhanh chóng vô cùng, khiến cho tất cả mọi người ở bên trong phi chu đều có chút mê muội Lỗ tuấn đạo sư, nghe nói có một chút luyện kim phi chu có thể đi ra bên ngoài xem. Không biết luyện kim phi chu của chúng ta có thể hay không? Không ít học viên xưa nay đều không có cỡ ích qua luyện kim phi chu, cho nên mỗi một người đều tò mò hỏi. Địa điểm mỗi một lần học viện chúng ta sát hạch sinh tồn thông thường đều được bảo mật, vì lại đó, trước khi tới nơi, cửa sổ của luyện kim phi chu chúng ta, trên đường đi sẽ phải đóng kín. Lỗ Tuấn lạnh nhạt nói. Các học viên đều có chút thất vọng. Chỉ có điều bây giờ Lam Quang học viện đang đứng ở trong một tình huống vô cùng đặc thù. Địa điểm diễn ra sát hạch sinh tồn cũng không ở bên trong Lam Quang Thành. Nếu như hành tung của bọn họ bị Huyền Cơ Tông nắm giữ, tất nhiên sẽ xuất hiện một trường phong ba, dùng thủ đoạn của Huyền Cơ Tông, nói không chắc sẽ đánh giết tới cùng Huyền Diệp kia. Chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra. Nghĩ tới đây, không ít học viên đều liếc mắt nhìn Diệp Huyền, càng nghĩ càng thấp thỏm. Hiện tại bọn hắn không ở bên trong Lam Quang học viện, một khi xảy ra chuyện bị người của Huyền Cơ Tông bắt được, như vậy chẳng phải là. Trong lòng không ít học viên đều sốt sáng. Chương 890, Vô tận sơn mạch, hai dường như cảm nhận được các học viên căng thẳng, Lộ Tuấn lạnh nhạt nói: "Đại gia yên tâm, địa điểm Lam Quang học viện chúng ta sát hạch sinh tồn là tuyệt mật, chắc chắn sẽ không có người ngoài nào biết được. Hơn nữa tốc độ của luyện kim phi chu chúng ta vượt xa cường giả võ vương thất giai bình thường, căn bản không cần lo lắng sẽ bị người ta tập trung. Lần này phi hành, khoảng chừng sẽ cần 3 ngày, cho nên mọi người đều nghỉ ngơi cho tốt đi." Lộ Tuấn nói xong, lập tức đi vào khoang trong. Lúc này mọi người mới yên lòng lại, mà Diệp huyện thì lại tỉ mỉ quan sát luyện kim phi chu. Toàn bộ phi chu, toàn thân dùng mặc kim màu đen chế tạo, khí tức cổ điển. ở xung quanh có điều khắc vô số trận pháp và trận văn. Nhìn qua đẳng cấp cũng không thấp. Ngoài ra, bên trên luyện kim phi chu này đều có trận pháp phòng ngự và trận pháp công kích. Loại khí tức cổ điển kia khiến cho Diệp Huyền cũng hơi kinh ngạc. Hắn ngay lập tức đưa ra được một kết luận. Luyện kim phi chu này cũng không phải là do luyện kim đại sư của Mộng Cảnh Bình Nguyên chế tạo ra. Dùng trình độ của Mộng Cảnh Bình Nguyên, căn bản không chế tạo ra được luyện kim phi chu đến như vậy à? Khả năng lớn nhất là cường giả lam quang học viện, từ bên trong một di tích viễn cổ nào đó tìm tới. Đồng thời căn cứ vào phán đoán, Diệp huyền kiếp sợ phát hiện ra, tốc độ phi hành của luyện kim phi chu này không ngờ lại có thể so sánh được với tốc độ của võ phương thất gia đỉnh cao. Chẳng trách lộ tuấn đạo sư căn bản không lo lắng sẽ bị người của huyền cơ tông nhìn chằm chằm vào. Từ phi người của huyền cơ tông biết địa điểm sát hạch sinh tồn ở đâu, đồng thời còn nửa đường mai phục. Bằng không chờ bọn hắn nhận được tin tức rồi chạy tới Dù cho là đoạn thiên lang căn bản cũng không thể đuổi kịp được luyện Kim Phi Chu này. Sau khi biết điểm này, trong lòng Diệp Huyền cũng hơi kinh ngạc đối với địa điểm diễn ra sát hạch. Dùng tốc độ của võ vương thất giai đỉnh cao mà cũng phải phi hành ba ngày. Như vậy địa điểm sát hạch kia tuyệt đối đã rời xa vị trí của Lam Quang học viện. Thời gian trôi qua, nghe nói phải phi hành ba ngày. Rất nhiều học viên cũng đã quyết tâm, cho nên đều lặng lẽ khoanh chân tu luyện. Chỉ là các học viên thả lòng thì đám người lỗ tuấn cũng không dám ung dung. Rất nhiều học viên ở bên trong luyện kim phi chu cũng không rõ ràng, khi đám người Lũ Tuấn đang thao túng luyện kim phi chu. Cách mỗi mấy canh giờ thì tốc độ sẽ hạ thấp, đồng thời cũng đi ra ngoài để tìm hiểu tình huống. chớp mắt thời gian hai ngày đã trôi qua, bóng đen bao phủ, luyện kim phi chu bay lượn ở trên bầu trời vô tận. Sư sư sư! Ba đạo lưu quang đột nhiên bay trở về trong khoang. Thế nào? lỗ Tuấn hỏi. Trung quanh không có bất kỳ dấu vết có người nào theo dõi. Mấy tên đạo sư đi ra ngoài thăm dò đạo sư nói bên chúng ta cũng không có huyền cơ tông kia có lẽ không rõ con đường sát hạch của chúng ta vậy thì tốt tất cả mọi người đều yên tâm cảnh tượng như vậy cách mỗi mấy canh giờ sẽ xảy ra một lần vì an nguy của các học viên cho nên đám người lỗ tuấn cũng vô cùng cẩn thận thận và giờ phút này ở bên trong một tòa thành trì cách lam quang học viện hơn 10.000 dặm bốn người cuồng chiến đang lẳng lặng chờ đợi ở bên ngoài một cái mật thất một lát sau đoạn thiên lang từ trong mật thất đi ra đoạn phó tông chủ tông chủ đại nhân nói thế nào Bốn người cuồng chiến lập tức hỏi. Hừ, còn có thể nói thế nào chứ? Còn không phải chê chúng ta làm không nên chuyện được chứ sao? Sắc mặt của đoạn thiên lang rất là khó coi nói. Lúc trước tên cát phác tử kia đi ra quá nhanh à, bằng không nói không chừng mấy đống kiến trúc then chốt của Lam Quang học viện kia sẽ bị ta điều tra. Còn có tiểu tử kia, cuối cùng dường như đã phát hiện ra cái gì đó, dĩ nhiên lại không tiến lên lộ tuyến như ta dự định. Chu triển luân cao mày. Đoạn phó tông chủ, rốt cuộc vị đại nhân kia muốn tìm món đồ gì? Ta làm sao biết được? Đoạn thiên lang lạnh lùng nói một tiếng, chúng ta chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được, những chuyện khác, không cần chúng ta bận tâm, vậy mấy người chúng ta làm sao bây giờ? Tà sát âm lãnh hỏi, Tông Chủ Đại Nhân nói, để chúng ta tiếp tục ở lại chỗ này chờ mệnh lệnh, xem một tháng sau Lam Quang học viện có động tĩnh gì hay không, điều này mà còn cần xem hay sao? Nếu như Lam Quang học viện còn có lá bài tẩy gì đó thì sao lại khoan dung để cho chúng ta tùy ý làm bệnh ở trong học viện cơ chứ Tà sát cười xì một tiếng, chuyện này thì không hẳn huống chi sự lo lắng của tông chủ đại nhân không hẳn là lam quang học viện có lá bài tẩy hay không, sợ rằng người vẫn lo lắng tên hoàng phủ tú minh kia. đoạn thiên lang nghiêm túc nói. nghe được cái tên này, biểu hiện của tất cả bốn người tà sát đều dùng mình. ở mộng cảnh bình nguyên, cái tên hoàng phủ tú minh này, tuyệt đối là cái tên có thể làm cho tất cả cường giả kinh sợ. hắn như một thần thoại, ngạng trời xuất tê hát. nếu như không phải là bởi vì những năm này đi tới huyền vực, sợ rằng hắn đã trấn áp các thế lực lớn trong mộng cảnh bình nguyên không thở nổi được từ lâu rồi. Thế nhưng vị đại nhân kia không phải đã nói Hoàng phủ Tú Minh đã ngã xuống ở huyền vực rồi hay sao? Cũng không về được rồi sao? Lấy thân phận của vị đại nhân kia, hẳn là sẽ không nói dối à? Nhắc tới vị đại nhân kia, bên trong ánh mắt của đám người chu triển luôn rõ ràng toát ra một tia kính nẻ. Lấy thân phận của vị đại nhân kia, đương nhiên sẽ không tùy nói dối. Thế nhưng phàm là mọi chuyện không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất hắn nói như vậy chỉ là vì cố ý để cho huyền cơ tông chúng ta bán mạng cho hắn thì sao? Sắc mặt đoạn thiên lang âm trầm vô cùng. Lấy lai lịch của vị đại nhân kia, có như Hoàng phủ Tú Minh Viện trưởng của Lam Quang học viện trở về thì căn bản cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng huyền cơ tông chúng ta, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Trên mặt mọi người có vẻ buồn bã. Đoạn thiên lang liếc mắt nhìn bốn người. Các người yên tâm đi, bây giờ tông chủ đại nhân đang giao thiệp với cửu Dương Tông, nếu như có thể thuyết phục cửu Dương Tông ra tay. Như vậy sẽ có rất nhiều phần thắng. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 891, khảo hạch cuối cùng, 1. Lộ ra nụ cười gần. Được rồi, chúng ta ẩn giấu đi thôi. Những ngày gần đây cố gắng không nên lộ diện, nếu để cho Lam Quang học viện biết chúng ta ở đây. Nói không chừng sẽ có một chút phiền toái. Đoạn phó tông chủ, vậy huyền Diệp kia. Ngay vào lúc này, cuồng chiến có chút do dự tiến lên nói. Đoạn thiên Lang liếc mắt nhìn hắn. Cuồng chiến, ngươi yên tâm đi, hiện tại có lẽ tiểu tử kia đang đi tham gia sát hạch nội viện của Lam Quang học viện. Ta có thể bảo đảm, hắn tuyệt đối sống sẽ không tới lúc tiến vào bên trong nội viện a. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cuồng chiến, đoạn thiên lăng lại nói, ta biết ý nghĩ của ngươi, ngươi muốn tự mình đâm tiểu tử kia. Thế nhưng ngươi cũng nên biết, gần đây trong tông thương nghị đại sự, tiện kia chỉ là một học viên nhỏ bé không đáng để lưu tâm, tông chủ và vị đại nhân kia, quyết định sẽ không để cho ngươi phá hoại đến đại kế của bọn họ. Ta rất rõ ràng, cuồng chiến hít sau một hơi, ánh mắt chợt trở nên dữ tợn, hắn cắn răng nói, như vậy đành tiện nghi cho tiểu tử kia, bên trong luyện kim phi chu. Sau khi bay lượn dòng dã ba ngày, tốc độ của Phi Chu đột nhiên chậm lại. Chư vị, hiện tại đã đến chỗ các ngươi khảo hạch, vô tận sơn mạch. Theo Lộ Tuấn vừa mới dứt lời, vốn hai bên luyện kim Phi Chu là một mảnh đóng kín trong nháy mắt đã mở ra. Vô số cửa sổ xuất hiện, tất cả học viên đều rồn dập nhìn ra bên ngoài. Một tòa sơn mạch kéo dài không dứt xuất hiện ở dưới mắt của tất cả mọi người, dãy núi kia, nguy nga đứng vững, giống như là một con rồng lớn nằm ngang ở trước mặt mọi người làm cho người ta có một loại cảm giác chấn động không gì sánh nổi, vô tận sơn mạch. Vẻ mặt của Diệp Huyền đầu tiên là trở nên ngạc nhiên, sau một khắc, đột nhiên toát ra một tia kích động. Từ sống lại cho tới hiện tại, rốt cục hắn cũng đã nghe được một địa danh mà hắn đã từng quen thuộc. Diệp Huyền kiếp trước quật khởi ở Huyền Vực, đã du lịch qua rất nhiều địa phương trên đại lục. Thế nhưng nơi mà hắn đi qua, trên thân bản đều là một ít địa điểm nổi danh trên Thiên Huyền Đại Lục, như thánh địa của các lưu huyện khí sư ở trong Sa Hải Khí Thành, như Quỷ quyệt Cấm Địa nguy hiểm. Bất lão phong mà ngay cả cường giả vụ đế cường giả cũng để lo sợ, như vô tận hải rộng lớn mênh mông, nguy cơ trùng trùng, thậm chí kiếp trước Diệp Huyền ngã xuống, cũng bởi vì tìm kiếm một cấm địa nào đó, kết quả lại phát hiện ra một chút đầu mối, cuối cùng bất ngờ ngã xuống. Thế nhưng sau khi hắn sống lại, nơi mà hắn ở lại là nơi mà kiếp trước hắn chưa từng nghe nói qua. Cái gì mà Liên minh 13 quốc, cái gì mà mộng cảnh bình nguyên, hắn kiếp trước, ánh mắt căn bản chú ý không tới những địa phương nhỏ này. Cho nên ngay cả vị trí của mình hắn cũng không hiểu được nhiều lắm. Thế nhưng hiện tại, rốt cục hắn đã nghe nói qua một cái tên quen thuộc, ngay lập khiến cho Diệp Huyền trở nên kích động. Vô Tận Sơn Mạch là một trong những sơn mạch hiểm ác nhất trên Thiên Huyền Đại Lục. Nó đi ngang qua phần tư địa vực nam bắc của Thiên Huyền Đại Lục, nguy nga cuồn cuộn, dài không biết bao nhiêu vạn dặm, xuyên qua mấy đại địa vực. Bên trong Vô Tận Sơn Mạch, nguy cơ trùng trùng, yêu thú và huyền thú vô số. Có thể nói, là bản doanh thai ngén ra một lượng lớn yêu tộc. Đồng thời cũng là nơi tốt nhất mà vô số võ giả nhân loại săn giết yêu thú, thu được tinh hoàn. Hàng năm đều có vô số võ giả nhân loại tiến vào bên trong, tiến hành rèn luyện và chém giết. Không chỉ ở phụ cận Vô Tận Sơn Mạch có một ít võ giả bình thường, thậm chí ngay cả những cường giả ngang dọc huyền vực kia cũng sẽ vì thu tinh hoàn mà tiến vào bên trong Vô Tận Sơn Mạch, săn giết một ít huyền thú mạnh mẽ. Tiếp trước Diệp Huyền làm tiêu Diêu Hồn Hoàng ngang dọc đại lục bát giai, là nhân vật đỉnh cấp trong luyện hồn giới. Cho nên đối với Vô Tận Sơn Mạch này, Tự nhiên sẽ không thể nào quen thuộc hơn được. Ta đã xem qua tư liệu về mộng cảnh bình nguyên, bên trong căn bản không có tin tức về vô tận sơn mạch. Nói cách khác, vô tận sơn mạch này căn bản không ở bên trong mộng cảnh bình nguyên cảnh. Thế nhưng nếu ba ngày có thể đến, nói như vậy, giữa hai nơi cũng có thể coi là tương đối gần. Nhưng rốt cuộc là ở nơi nào, còn cần xem vị trí cụ thể ở đâu à? Trong lòng Diệp Huyền Lặng lại nghĩ tới. Bên trong luyện Kim Phi Chu, vô số học viên đều khiếp sợ nhìn ra tòa sơn mạch kéo dài ở bên ngoài này trong ánh mắt của mỗi một người đều toát ra vẻ chấn động. Lộ Tuấn đạo sư, Vô Tận Sơn mạch này là sơn mạch gì vậy? Tại sao trước đây chúng ta chưa từng nghe nói qua? Có học viên chấn động hỏi. Lộ Tuấn mỉm cười nói, Vô Tận Sơn mạch ở phía nam mộng cảnh bình nguyên chúng ta, cách Lam Quang học viện hơn trăm vạn dặm, ở trong đó nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, có vô số yêu thú. Đồng thời, nó là một trong những yêu thú cấm địa đáng sợ nhất trên đại lục, diện tích lãnh thổ bao la, ngang dọc nam bắc đại lục, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Nơi sâu có một lượng lớn yêu thú chiếm giữ. Ở nơi sâu xa nhất chính là cấm địa chân chính. Nghe đồn thậm chí ngay cả cường giả vũ đế tiến vào bên trong cũng sẽ ngã xuống. Ánh mắt của tất cả học viên đều trợn tròn, cường giả vũ đế tiến vào bên trong mà cũng sẽ ngã xuống. Lẽ nào bọn họ phải tiến hành sát hạch sinh tồn ở bên trong? Như vậy, ha ha, Lộ Tuấn không nhịn được nở nụ cười. Các người cứ yên tâm a. tuy rằng bên trong vô tận sơn mạch nguy hiểm vô cùng, thế nhưng cũng là thiên đường của những người mạo hiểm hơn nữa ngoại vi của nó cũng không phải nguy hiểm tới đâu vị trí mà các ngươi rèn luyện ở bên trong vô tận sơn mạch yêu thú qua lại có thực lực cũng không tính là quá mạnh tất cả học viên đều thở dài một hơi cũng hy vọng là như vậy à mọi người thông qua luyện kim phi chu nhìn ra ngoài thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít yêu thú thể hình khổng lồ chạy qua hoặc là ngửa mặt lên trời hống dài một tiếng vì mãnh cực kỳ giữa bầu trời thỉnh thoảng cũng có yêu thú thuộc họ chim dệt qua từng đầu từng đầu đều cực kỳ hung hãn nhìn thấy luyện kim phi chu Trực tiếp phụt ra đau gió, cầu lửa, thậm chí còn trực tiếp tấn công tới. Chương 892 Khảo hạch cuối cùng, 2 Chỉ có điều những yếu thú này trên cơ bản đều là ngũ cấp trở xuống, luyện kim phi chu có tốc độ cỡ nào chứ, cho nên công kích của bọn chúng căn bản còn chưa tới được thì luyện kim phi chu cũng đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời. Nợi mà các người sát hạch ở cách nơi này mấy vạn dặm, ước chừng còn cần hơn một canh giờ nữa mới tới. Lộ tuấn đạo sư ở trong khoang giảng giải. Phen đường có thể sẽ gặp phải một ít yêu thú thuộc họ chim, mọi người không cần kinh hoàng. Bởi vì ở ngoại vi này, yêu thú xuất hiện bình thường sẽ không quá mạnh, căn bản sẽ không đổi kịp được luyện kim phi chu của chúng ta. Lời còn chưa dứt. Hống. Từng đạo, từng đạo tiếng giống sắc bén vang lên, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám yêu thú giống như ưng. Những yêu thú giống như ưng này, thân thể là dáng dấp như ưng. Thế nhưng đầu của chúng nó lại phẳng phất giống như là địa long vậy, vảy sáp che kín. Mà ở trên đỉnh đầu, còn có từng cái sừng sắc nhọn Những yêu thú giống ưng này thân thể có tới mười mấy mét, toàn thân bị khí lưu màu đen bao phủ, tỏa ra yêu khí che ngập bầu trời. Sư sư sư, một lượng lớn yêu thú giống như ưng, hai con người màu đỏ tràn ngập vẻ bạo ngược nhìn về phía luyện kim phi chu rồi hăng hái lướt tới. Mỗi một đầu đều phát ra tiếng gầm rú sắc bén giống như cạc cạc, có tới hơn trăm đầu yêu thú giống như ưng nhất thời điên cuồng bay về phía luyện kim phi chu. Đây là yêu thú lục gia huyết nhãn ma ưng, vô số học viên khẽ hô. Huyết nhãn ma ưng chính là yêu thú lục gia quần cư. Huyết nhãn ma ưng vương mạnh mẽ, thậm chí còn là yêu thú cấp 7. Lúc điều động thường thường sẽ có hơn trăm đầu đồng thời gào thét mà đến, yêu thú lục giai phổ thông ở trên mặt đất căn bản không dám tranh phong, hung tàn cực kỳ. Thậm chí ngay cả một ít yêu thú cấp 7 vương cấp khác cũng không dám cùng dễ dàng xung đột với nó. Đây là tồn tại thuộc về vương giả ở giữa bầu trời. Sưu sưu sưu. Những huyết nhãn ma ưng này còn chưa tới mà trong miệng đã phun ra từng đạo từng đạo gió xoáy màu đen, vô số gió xoáy màu đen tụ tập cùng nhau. Hóa thành một luồng gió xoáy màu đen che ngập bầu trời, bao phủ tới, sông tới. Lộ Tuấn nghiêm túc nói, những huyết nhãn ma ưng này đang ở bên trên đường của luyện kim phi chu phi hành, căn bản không thể tránh khỏi. Oanh ầm, tiếng nổ đinh tai nhức ốc vang dền, toàn bộ luyện kim phi chu đều lay động kịch liệt, giống như là một chiếc thuyền nhỏ ở bên trong biển rộng đang có bão táp, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm bị diệt sát. Một lượng lớn học viên ở bên trong phi chu đều gắt gao ngồi ở trên ghế, chống lại cỗ lực xung kích này. Rốt cục. Luyện Kim Phi Chu đã vọt qua gió xoáy màu đen, đã ổn định lại. Hống! Đang lúc này, một tiếng giống giận dữ giống như sấm sét vang lên. Bên trong hơn trăm đầu huyết nhãn ma ưng có một đầu ma ưng khổng lồ hình thể ước chừng mấy chục thước. Cả người yêu uy ngập trời, há mồm phun ra một cơn lốc màu đen dài đến hơn trăm thước. Quy thế khủng bố kia tuyệt đối là cấp bậc phương cấp. Không được. Lỗ Tuấn biến sắc, mở ra trận pháp phòng ngự. Cong cong cong cong sưu. Toàn bộ mặt ngoài của Luyện Kim Phi Chu đột nhiên sáng lên. Một đạo quang mang màu trắng xuất hiện. ầm, um, Lần va chạm này so với trước đó còn mạnh hơn mấy lần, sắc mặt của tất cả học viên đều là biến, đả kích quá mạnh mẽ, tạo thành chấn động đến mức mỗi người đều bị tâm thần bất định. Luyện Kim Phi Chu kịch liệt lai động, quang mang màu trắng không ngừng lập lòe, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Chỉ chốc lát sau, rốt cục luyện Kim Phi Chu cũng đã ổn định lại. Hống. Huyết nhẫn ma ương vương kia nổi giận gầm lên một tiếng, nhắm ngay luyện Kim Phi Chu mà điên cuồng tấn công tới. đi. Đám người lộ tuấn khống chế luyện Kim Phi Chu, ngoặt một cái, miễn cưỡng xẹt qua huyết nhãn ma ưng vương, biến mất ở phía chân trời. Hồng hồng hồng, ở phía sau luyện Kim Phi Chu, một lượng lớn huyết nhãn ma ưng điên cuồng đuổi theo, nhưng mà lại bị bỏ xa ở phía sau, cuối cùng biến mất không còn tam hơi. Tất cả mọi người đều thở vào nhẹ nhõm vừa nãy thực sự là quá hiểm, nếu như bị huyết nhãn ma ưng vây lại, có một đầu huyết nhãn ma ưng vương, khó tránh khỏi sẽ có một trận đại chiến. May mà tốc độ của luyện Kim Phi Chu đủ nhanh. Sau đó, mọi người lại gặp phải mấy lần công kích, tất cả đều là loài chim cấp bậc ngũ lục giai. Tất cả dưới tốc độ của luyện kim phi chu đều bị bỏ xa. Mọi người cũng đã hiểu rõ sự khủng bố của Vô tận Sơn mạch, chỉ có trong lòng Diệp Huyền là rõ ràng, nơi này vốn là ở ngoại vi Vô tận Sơn mạch, thậm chí ngay cả hơi vào trong Vô tận Sơn mạch cũng không được tính. Ở nơi sâu trong Vô tận Sơn mạch, yêu vương thất giai vốn là thứ có thể nhìn thấy lúc bình thường a. Sau hơn một canh giờ, lớp cục luyện kim phi chu đã đáp xuống trên một mảnh đất trống. Tất cả mọi người đều đi ra khỏi luyện kim phi chu, lại nhìn ra bốn phía. Xung quanh có cự mục cao tới trên trăm trượng đang đứng sừng sững. Cỗ khí tức hồng hoang ở bên trong sơn mạch kia khiến cho tâm thần của tất cả học viên đều rung động. "Thu hồi luyện kim phi chu, Lỗ Tuấn từ tồn nói. Các vị học viên, hoan nghênh các ngươi đến Vô Tận Sơn Mạch, các ngươi sẽ lập tức bắt đầu một vòng sát hạch cuối cùng của các ngươi. Vòng vũ tuyển cuối cùng này, vị trí sát hạch sẽ ở ngay bên trong dãy núi ở trước mặt các ngươi. Mọi người nhìn về phía mảnh sơn mạch thâm thúy trước mắt." Những học viên này, ở trong học viện, đều là người không sợ trời không sợ đất, thế nhưng vào giờ phút này, trên mặt đều mang theo vẻ nghiêm nghị, thế nhưng cũng có không ít người có chút hương phấn. Lời dài dòng ta sẽ không nói nhiều. Lộ Tuấn từ trên người lấy ra một khối tinh thạch hình vuông, sau đó hắn rơi lên thật cao, dưới ánh mặt trời, tỏa ra quang măng rạng rỡ. Tinh thạch kia hình vuông, trong đó có một cái phù văn cổ điển, không ngừng xoay tròn, lập lòe, linh khí mười phần. Ở bên trong dãy núi trước mặt các ngươi này tổng cộng có 50 khối tinh thạch như vậy, mà vị trí của 50 khối tinh thạch này vô cùng bí ẩn, đồng thời cũng có nguy hiểm nhất định, mà mỗi một khỏa tinh thạch đều đại biểu cho một tiêu chuẩn gia nhập nội viện. Thời gian lần khảo hạch này là nửa tháng, các ngươi chỉ cần trong vòng nửa tháng này tìm được bất kỳ một khối tinh thạch như vậy, đồng thời còn có thể dự tới cuối cùng là có thể thu được tư cách tiến vào bên trong mũi viện. chương 893 Tranh cướp tinh thạch 1. Nói cách khác Khả năng nhiều nhất là 30 người các ngươi đều có thể đi vào nội viện, trở thành một phần tử của nội viện. Nhưng, nói đến đây, ngữ khí của Lỗ Tuấn đột nhiên trầm thấp, trên mặt cũng nở nụ cười có vẻ quỷ dị. Vì ra tăng độ khó sát hạch của các ngươi, cho nên chúng ta đã sắp xếp một ít học viên cũ đang ở nội viện vào bên trong. Mục đích của bọn họ cũng giống như các ngươi, cũng tương tự là thu được những tinh thạch này. Đồng thời các tinh thạch này không có hạn chế số lượng, mỗi người có thể thu thập vô hạn, có thể tìm được bao nhiêu thì sẽ tính bấy nhiêu. Quy tắc thu thập cũng vô cùng đơn giản, trừ ác ý giết người ra, có thể sử dụng bất luận thủ đoạn gì. Điểm này các ngươi đều phải chú ý. Tất cả Tân Sinh ở đây thấy thế, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ba mươi khối tinh thạch vốn được đặt ở những nơi nguy hiểm. Còn ai ra ở bên trong sơn mạch này vẫn còn có học sinh cũ của nội viện. Mục đích của bọn họ cũng là tìm kiếm những tinh thạch này. Đồng thời quy tắc của Lam Quang Học Viện cũng không cấm song phương cướp giật. Phải biết rằng thực lực của học sinh cũ nội viện đã vượt xa học viên ngoại viện a. Bởi vậy, những học sinh mới này, ngoại trừ phải tìm tinh thạch, chống lại nguy hiểm của bản thân vô tận sơn mạch ra, còn phải đối mặt với cướp đoạt đến từ học sinh cũ, thậm chí trong những học sinh mới cũng có tranh đoạt lẫn nhau, sắc mặt của không ít tân sinh đều trở nên cực kỳ khó xem, cứ như vậy, bọn họ còn có cơ hội chiếm được những tinh thạch này hay sao? Lỗ Tuấn quát tay, từng đạo từng đạo lưu quang màu trắng, đột nhiên rơi vào trong tay mỗi một người học viên, từng người một. Diệp Huyền cúi đầu nhìn xuống, lưu quang màu trắng này là một khỏa bùa chú màu nhũ bạch ở khu vực này, cách mỗi một khoảng cách sẽ có cường giả của học viện trông coi ở bên cạnh. khi các ngươi gặp phải nguy hiểm, chỉ cần bóp nát bùa chú màu trắng thì không bao lâu sau sẽ có đạo sư của học viện tới cứu viện. đồng thời cũng mang các ngươi rời khỏi khu vực sát hạch. chỉ có điều tinh thạch ở trên người các ngươi sẽ phải giao ra. một lần nữa thả lại khu vực ở bên trong, đồng thời cũng mất đi tư cách gia nhập nội viện. đương nhiên, nửa tháng sau thời gian sát hạch vừa đến, các ngươi cũng sẽ phải bóp nát bùa chú trong tay. khi đó các đạo sư sẽ tự biết vị trí của các ngươi. Đồng thời cũng sẽ mang từng người các ngươi ra. Tới lúc ấy, chính là thời điểm xét duyệt tinh thạch trên người các ngươi. Đừng tưởng rằng tinh thạch này chỉ vèn vẹn là bằng chứng để cho các ngươi gia nhập nội viện. Chờ sau khi sát hạch kết thúc, chúng ta sẽ căn cứ vào số lượng ngọc bài trên người các ngươi bao nhiêu mà tiến hành khen thưởng. Trình độ khen thưởng A. Có thể đưa ra một ví dụ đơn giản, giả như trên người ngươi nằm giữ 10 khối tinh thạch, như vậy gần như có thể thu được khen thưởng một gốc linh dược thấp cấp hoặc là đan dược lục phẩm hơn nữa là bất kỳ chủng loại in dược thấp cấp và đan dược lục phẩm nào đó chỉ cần là lam quang học viện chúng ta nắm giữ là sẽ lập tức khen thưởng đồng thời ngoại trừ đan dược ra tinh thạch vẫn có thể đổi thành bí tịch huyền binh và tất cả bảo vật khác sau khi lỗ tuấn nhàn nhạt dứt lời tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh sau đó ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng hừng hực mười khối tinh thạch sẽ tương đương với một gốc linh dược thấp cấp nói cách khác một khối tinh thạch sẽ tương đương với một gốc linh dược lục giai hoặc là đan dược ngũ phẩm thèn chốt vẫn là câu cuối cùng của Lộ Tuấn A. Đối với các học viên ở đây mà nói, linh dược lục giai hoặc là đan dược ngũ phẩm phổ thông chưa chắc đã có bao nhiêu sức hấp dẫn, thế nhưng bất kỳ chủng loại như vậy sẽ không phải là bình thường, huống chi còn có thể hối đoái huyền binh cùng bí tịch a. Trong lúc nhất thời trong lòng vô số học viên đều cực kỳ hưng phấn, thế nhưng cũng đều cực kỳ nghiêm túc, có thể tưởng tượng ra được, đây chính là một hồi so đấu cực kỳ khốc liệt. Phía dưới, các ngợi tiến vào trong núi rừng, tiến hành tìm kiếm đi. Nhớ kỹ Phạm vi sát hạch sinh tồn lần này là trong sơn mạch vạn dặm trước mặt các ngươi. 50 viên tinh thạch, tất cả đều ở bên trong khu vực này. Đi, sưu sưu sô. Lộ Tuấn vừa mới rất lời, từng người từng người học viên liếc mắt nhìn nhau, dồn dập tiến vào bên trong dãy núi phía trước, biến mất không còn tăm hơi. Lần này, cũng không biết có bao nhiêu học viên có thể thông qua sát hạch. Thành Phong phải lắc đầu, khó nói, mỗi một lần sát hạch sinh tồn đều rất khó, có quá nhiều biến số. Còn đối với những tân sinh mới tới này mà nói, Thứ khó khăn nhất cũng không phải tìm kiếm tinh thạch, mà là làm sao có thể giữ lại tinh thạch trên tay trước mặt học sinh cũ a. Đi thôi, bên học sinh cũ kia có lẽ cũng đã xuất phát. Chúng ta đến từng địa điểm đi thôi, để xem trong các học viên sẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ. Sưu sưu sưu, vừa mới dứt lời, đám người lỗ tuấn đã liên tục hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang, biến mất ở trong rừng núi. Và giờ phút này, ở vị trí ngoài sơn bạch cách nơi đây mấy ngàn dặm, có hai lão giả, khí tức thâm trầm đứng ở đó. Ở bên cạnh bọn họ có mười thiếu nam thiếu nữ khi thế bất phàm. Mười người này, trên thân mỗi một người đều tỏa ra khí tức chất phác, lại giống như vực sâu. Tê lão, lần sát hạch nội viện này rốt cuộc khi nào thì bắt đầu, ta đã có chút không thể chờ đợi được rồi, ta muốn gặp gỡ những học muội kia. Một tên thiếu niên mặc áo xanh, khóe miệng mang theo nụ cười tà dị, có chút bất cần nói. Chiêm Tuấn, yên tâm đi. Hiếm khi có cơ hội đến tham gia sát hạch sinh tồn, lần này bảo đảm ngươi có thể chơi vui vẻ à. Một gã thanh niên màu da ngăm đen khác, ở giữa hai lông mày mang theo vẻ hưng phấn nói. Nghe nói ở ngoại viện trước đây không lâu đã xảy ra một trận đại chiến, vài tên cường giả của huyền cơ tông chi sát một tên tân sinh của học viện chúng ta. Không ngờ lại dám ra tay đánh nhau ở trong lam quang học viện chúng ta. Thậm chí còn hủy hoại một lượng lớn kiến trúc, dường như tên tân sinh kia cũng tham gia sát hạch nội viện lần này à. Nhân vật như vậy, ta thực sự muốn mở mang tầm mắt nha. Tên kia gọi là huyền diệp, là tân sinh vừa mới vào học năm nay. Không ngờ lại làm náo loạn ngoại viện. Nếu như để cho ta gặp hắn, nhất định sẽ dạy dụ hắn một trận. chương 894, tranh cướp tinh thạch, 2, hư, còn có huyền cơ tông kia nữa. Không ngờ lại dám ra tay đánh nhau ở trong Lam Quang học viện chúng ta. Đáng tiếc nội viện và ngoại viện, cũng không ở cùng nhau, bằng không những người kia của huyền cơ tông hà có thể bình yên rời đi. Mười người này, nghiễm nhiên là đệ tử nội viện của Lam Quang học viện, là học viên lần này tham gia sát hạch sinh tồn. Mỗi một người đều rất là kiêu ngạo, ngữ khí bá đạo. Mọi người trò chuyện, trên tay một lão giả đột nhiên xuất hiện một cái lệnh bài, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn qua, ánh mắt lập tức sáng ngời. Được rồi, sát thạch sinh tồn đã bắt đầu rồi, các ngươi có thể tự thân hành động. Hai lão giả nhìn nhau, thanh âm vừa mới dứt thì đồng thời trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Đi, săn bắn đã bắt đầu rồi. Từng đạo thanh âm hưng phấn vang lên, mười bóng người từ mỗi một phương hướng, nhanh chóng lướt vào núi rừng. Ở vị trí rừng rậm nơi tân sinh tiến vào, Diệp Huyền và Đông Phương Tử Ti đang nhanh chóng tiến lên vào bên trong núi rừng. Toàn bộ núi rừng, tràn ngập khí tức viễn cổ, các loại cây cối to cao san sát nhau. Mơ hồ còn có tiếng các loại thu hống từ phía xa xa chuyển đến. Sau khi biết quy tắc sát hạch sinh tồn, rất nhiều tân sinh quen thuộc nhau đều đoàn kết ở cùng nhau một cách tự nhiên. Dù sao thứ mà bọn họ phải đối mặt, ngoại trừ nguy hiểm của bản thân Sơn Mạch ra còn có các học sinh cũ. Huyền Diệp, nếu các đạo sư sắp xếp 50 viên tinh thạch. Chắc chắn sẽ không đặt ở một ít địa phương tương đối an nhàn. Dựa theo suy đoán của ta, rất có thể bọn họ sẽ đem tinh thạch đặt ở một ít sào huyệt của yêu thú hoặc là những nơi nguy hiểm khác. Trong lúc phi hành, Đông Phương Tử Ti mở miệng nói. Diệp huyền gật cù. trên thực tế, ý nghĩ của hắn gần như giống của Đông Phương Tử Ti. Nếu như hắn là đạo sư học viện thì hắn cũng sẽ chọn nơi như thế này. 50 viên tinh thạch, nếu như muốn chiếm được 10 viên trong đó, như vậy đã có thể từ trong Lam Quang học viện lấy được một gốc linh dược cấp thất dai vương cấp, đã như vậy lần sát hạch sinh tồn này ta chỉ ít cần cũng phải chiếm được 10 viên tinh thạch trở lên trong lòng Diệp Huyền nghĩ như thế hồn thức mãnh liệt phát tán ra Sư, hồn thức cường hãn của Diệp Huyền ở bên trong núi rừng này trực tiếp tràn ngập ra hơn trăm dặm tất cả mọi thứ trong phạm vi trăm dặm đều hiện ra rõ ràng ở trong đầu của Diệp Huyền nơi đó có một đầu thương lang ngũ cấp ở bên trong cảm nhận của hắn một đầu thương lang ngũ cấp đã xuất hiện ở bên trong cảm nhận của hắn thân thể Diệp Huyền khẽ ngoặt một cái lao đi về vị trí của thương lang ngũ cấp. Huyền Diệp đang làm cái gì vậy? Trong lòng Đông Phương Tử Ti mang theo nghi hoặc, nhưng vẫn đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, đầu Thương Lang ngũ cấp kia xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Huyền. Oanh ầm, Thương Lang ngũ cấp đối với Diệp Huyền hiện tại mà nói, không có chút uy hiếp đáng kể nào. Chỉ chốc lát sau, Thương Lang cả người vết thương đầy rẫy, đã bị Diệp Huyền đè xuống mặt đất, không thể động đậy. Tay phải Diệp Huyền chống lên đầu của Thương Lang, lực lượng thôn phệ võ hồn mịt mở tiến vào trong cơ thể của Thương Lang, đồng thời cũng triển khai ngự thú quyết. Chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt. Đầu thương lang kia đã bị Diệp Huyền nô dịch. buông tay ra, thương lang ngũ cấp cong đuôi, ảo não rời đi. Huyền Diệp, người không giết nó sao? đông phương tử ti có chút ngạc nhiên. Nàng không hiểu hành động của Diệp Huyền, vừa nãy chạy đi, Diệp Huyền đột nhiên tìm tới đầu thương lang này. Lại trấn áp nó, thế nhưng mà cuối cùng lại không đánh giết. Đi. Diệp Huyền không có giải thích, mà là thằng người lao đi về nơi sâu xa trong sân mạch. Đồng phương tử ti lắc lắc đầu, chỉ đành theo sát phía sau. Từ lúc nàng vừa bắt đầu đi theo Diệp Huyền thì Diệp Huyền đã nói cùng nàng, muốn theo hắn thì có thể, thế nhưng nhất định tất cả đều phải nghe hắn chỉ huy. Ước chừng một khắc sau, Diệp Huyền đã đi tới trước hang động một to lớn, từng trận gió tanh từ bên trong huyệt động kia lan truyền ra, mang theo yêu phong nhàn nhạt, nhạt, hai mắt đông phương tử ti sáng ngời. Huyền Diệp, nơi này dường như là hang động của một yêu thú nào đó. Nhìn khí tức để lại ở bên ngoài hang động, rất có thể là yêu thú lục dai, nói không chừng bên trong sẽ có tinh thạch, chúng ta có nên đi vào hay không? đối với việc Diệp Huyền có thể tìm kiếm hang động của yêu thú lục giai chuẩn xác như vậy, Đồng Phương Tử ti có chút kinh ngạc, đồng thời cũng hưng phấn không ngớt. ở miệng huyệt động, Diệp Huyền khẽ ngửi một cái, lông mày nhất thời nhíu lại. ngoại trừ khí tức yêu thú nhàn nhạt ra, từ bên trong huyệt động này còn lan truyền ra mùi máu tanh nhàn nhạt. xem ra đã bị người ta nhanh chân đến trước. Diệp Huyền cau mày, hắn biết rõ, muốn thu được một lượng lớn tinh thạch, bằng vào lực lượng của một người như hắn nhất định có hạn. mà ở tìm kiếm đồ vật bên trong rừng núi. Không có người nào rõ ràng hơn so với yêu thú sinh trưởng ở trong dãy núi này. Bởi vậy lúc trước hắn mới trực tiếp tìm tới một đầu thương lang ngũ cấp, sau khi nô dịch nó, hắn mới biết được một ít tin tức ở gần đây. Ở trong khu vực của đầu thương lang này, mạnh nhất chính là một đầu giác lân mãng lục dài. Mà nếu đạo sư của Lam Quang học viện sắp xếp sát hạch, rất có thể sẽ đem tinh thạch đặt ở trong hang động của giác lân mãng. Vì lẽ đó cho nên hắn một đường hăng hái tới đây. Chỉ là chờ tới khi hắn đi tới miệng huyệt động thì lại phát hiện ta. Hàng động của giác lân mãng này lại bị người ta nhanh chân đến trước. Hắn không có đi vào, mà trực tiếp đem hồn thức thẩm thấu vào trong đó, quả nhiên đã phát hiện ra mấy tên học viên, cùng với thi thể giác lân mãng ở bên trong. Ha ha ha, vận may của chúng ta quả thực không tồi a. Không nghĩ tới tùy tiện gặp phải xào huyệt của một đầu yêu thú lục dai thì lại có một khối tinh thạch. Một tên thanh niên cầm trong tay một khối tinh thạch, cười ha ha nói. Ở bên cạnh hắn, ba tên thanh niên khác cũng vui sướng cười to lên. Giác lân mãng này cũng thật là đáng sợ. Cũng còn may bốn người chúng ta liên thủ, bằng không muốn đánh giết nó, quả thực sẽ tốn rất nhiều sức lực. Mấy người vừa nói, vừa ra ngoài hang động. Huyền Diệp, chẳng lẽ chúng ta không đi vào hay sao? Đông Phương tử ti thấy Diệp Huyền đứng lặng bất động ở cửa động, nàng không nhịn được nghi hoặc hỏi. Bên trong có người. Diệp Huyền lạnh nhạt nói. Có người. Đông Phương tử ti ngẩn ra. chương 895, mỗi người đi một nả, một. Khi đi tới hang động, Huyền thức tứ phẩm của nàng ngay lập tức kéo dài và tiến vào bên trong thế nhưng bởi vì yêu khí của giác lân mãng cho nên làm cho huyền thức của nàng căn bản không thể thăm dò được món đồ gì đông phương tử ti lập tức cảnh giác ngưng thần nhìn phía trong huyệt động nếu là những người khác có lẽ nàng sẽ cho rằng đối phương đang khoác lác a ở trong ánh mắt của đông phương tử ti một lát sau có phải đạo bóng người hưng phấn từ trong hang động chậm rãi đi ra các ngươi bốn người mang theo vẻ mặt hưng phấn trong nháy mắt dại ra sao ra tinh thạch các ngươi đạt được a ở miệng huyệt động diệp huyền tử tốn nói tinh thạch gì Chúng ta không biết. Trên mặt bốn người tràn ngập vẻ cảnh giác. rất lời, bốn người xoay người định rời đi. Phanh, thân thể Diệp Huyền hơi động, ngăn ở trước mặt bốn người. Sau ra tinh thạch, các ngươi sẽ được đi, bằng không, ta sẽ tự mình động thủ. Huyền Diệp, ngươi không nên kinh người quá đáng. Trong bốn người, thanh niên đầu lĩnh bốn người phẫn nộ nói. Nếu như là học viên mới bình thường, bốn người bọn họ đã sớm không khách khí động thủ rồi. Nhưng đối mặt với Diệp Huyền ở trong cuộc thi vòng loại dễ dàng đào thải chữ kiếm và phùng quang Trong lòng bốn người vẫn thấp thỏm không hớt, nhìn dáng dấp của các ngươi là không muốn nộp, Diệp Huyền lắc đầu một cái, hắn cũng không muốn phí lời, trọng kiếm ở bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ, phanh, độc tài chi kiếm khủng bố ở trong hư không vẽ ra một đạo kiếm ánh sáng như tuyết, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt thanh niên đầu lĩnh. "Quá làm càn, Huyền Diệp, ngươi cho là bốn người chúng ta sợ ngươi sao? Lưu ca, chúng ta liều mạng, ta không tin, bốn người chúng ta còn không đối phó được với một mình ngươi." Bốn tên thanh niên giận tím mặt, Theo tiếng giống giận dữ vang lên, từng người đều hung hãn ra tay. Đông Phương Tử Ti ở bên cạnh cũng bận bịu xuất ra vũ khí, tiến lên hỗ trợ. Ẩm. tiếng nổ kịch liệt vang rền, bốn đạo kiếm ảnh mông lung đột nhiên sáng lên, lại trong nháy mắt biến mất. Xìu sư. Đối diện, bốn tên tân sinh liên tục thổ huyết, sắc mặt tái nhợt lùi về phía sau. Một chiêu, bốn người tấn công vẫn còn chưa tới được trước mặt Diệp Huyền thì đã bị đánh bại. Các người ngoan ngoãn giao ra tinh thạch, như vậy sẽ có thể rời đi. Bằng không, ta không ngại để cho các người mất đi tư cách tiếp tục sát hạch. Diệp Huyền tra trọng kiếm vào vỏ, sắc mặt lãnh đạm nói, hắn không muốn ở lãng phí thời gian trên thân bốn người này mà trực tiếp sử dụng thực lực cường hãn của bản thân. Mặc dù hôm nay hắn mới chỉ ngũ cấp tam trọng, thế nhưng bất kể là huyền lực hay là công pháp các loại võ thuật đều vượt xa bốn tên tân sinh lục dai nhất trọng này. Thậm chí nếu như hắn đồng ý, đủ để khiến cho bốn người trong nháy mắt ngã xuống. chuyện này, không thể. vẻ mặt bốn người dại ra, sắc mặt chấn động, khóe miệng có chút khổ sở bọn họ không nghĩ tới, mình dĩ nhiên lại bị bại nhanh như vậy, ở trước mặt Huyền Diệp kia, ngay cả cơ hội ra tay cũng không kịp mà đã thua trận. Tuy rằng ở trên cuộc thi vòng loại đã từng nhìn thấy điểm đáng sợ của Diệp Huyền, thế nhưng khi chân chính giao thủ, bọn họ mới thực sự hiểu rõ tranh lệch giữa mình và đối phương. "Ngươi thắng." Thanh niên đầu lĩnh kia cay đắng nở nụ cười, ném ra một khối tinh thạch rồi có chút cô đơn rời đi. Chuyện này, vừa nãy Đông Phương Tử Ti muốn giúp đỡ, thế nhưng vừa mới xuất ra vũ khí thì đã bất đắc dĩ nở nụ cười đem vũ khí thu về. Không sai, Diệp Huyền thưởng thức tinh thạch trong tay, cật cù, khối tinh thạch hình vuông này chính là khối tinh thạch mà Lộ Tuấn Đạo sư nói, trong đó có một đạo phù văn cổ điển, không ngừng lập lòe. Hai mắt Diệp Huyền bắn ra điện mang, thần thức tràn ngập vào bên trong tinh thạch. Ồ, bồ chú này lại có hiệu quả che đậy khí tức. Diệp Huyền quan sát kỹ tinh thạch, khẽ cau mày, chợt hắn nở nụ cười nói, có điều những chuyện này đối với ta mà nói, tất cả đều là vô dụng. Hắn đem ngón trỏ điểm lên trên tinh thạch kia, Trong nháy mắt đã có từng đạo từng đạo quang mang ngang dọc xuất hiện, các loại quang mang lập lòe, cầm chế trong đó hiện ra, có một loại cảm giác hoa cả mắt. Phanh. Cuối cùng, Diệp Huyền đưa tay thu hồi lại. Đông Phương Tử Ti ở bên cạnh từ lâu đã trợn mắt há hốc mồm. Ký tức của tinh thạch này ta đã nắm giữ, chỉ là loại ký tức này bị phong ấn ở bên trong cương tinh, bằng vào hồn thức vẫn rất khó có thể tìm đến a, Diệp Huyền lẩm bẩm nói nhỏ. Lúc trước hắn hành động, kỳ thực chính là đem tinh thạch này phân giải ra, Thông qua khí tức của tinh thạch mà chậm rãi đi tìm. Chỉ tiếc, trải qua quan sát thì Diệp Huyền mới phát hiện ra, khí tức mà tinh thạch này tản mát ra vô cùng yếu ớt. Cho dù là hồn thức của hắn nhất định phải ở khoảng cách vô cùng gần thì mới có thể nhận biết được. Đúng rồi, có biện pháp. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Huyền sáng ngời, duỗi tay một cái, chít chít. Tiểu tử điêu bị hắn kéo lỗ tai ra ngoài, bộ dáng vẫn nộ, vẫn bất. Hóa ra vừa nãy tiểu tử điêu đang ở bên trong linh sủng năng nghỉ ngơi, lại bị Diệp Huyền lập tức ôm ra. Khiến cho nó rất là phẫn nộ. Thế nhưng chờ nó quan sát được hoàn cảnh chung quanh, trên mặt tiểu tử điêu lại lộ ra một tiếng nghi hoặc, bắt đầu đánh giá bốn phía. Người nói nơi này, có một loại cảm giác khiến cho người vô cùng thoải mái sao? Diệp huyền từ trên người tiểu tử điêu cảm nhận được một loại tâm tình như vậy. Hắn không khỏi đam chiêu. Vô tận sơn mạch là đại bản doanh của các yêu thú, cho nên có lẽ thực sự có chỗ độc đáo của nó. Có thể ở bên trong núi rừng này có một loại khí thức nào đó có thể làm các yêu thú hoặc là huyền thú vô cùng thân cận chỉ có điều hắn lôi tiểu tử điêu ra ngoài úc không phải là để nó cảm ứng luồng khí tức này chít chít diệp huyền kéo tiểu tử điêu đến trước mặt tinh thạch để cho nó cảm thụ khí tức ở trên bề mặt đối với bảo vật tiểu tử điêu có một loại phương pháp phân biệt đặc biệt có thể ở một nơi tương đối xa cảm nhận được khí tức của nó vừa mới bắt đầu tiểu tử điêu còn không muốn nhưng ở dưới sự cưỡng bức dụ dỗ của diệp huyền cuối cùng nó vẫn phải ngoan ngoãn khuất phục đứng ở trên bờ vai của diệp huyền tiểu tử điêu người người một hồi một lát sau nó ra vẻ như ông cụ nót Móng vốt nhỏ chỉ xéo về phía trước, hiển nhiên đã có phát hiện gì đó. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc thâu đêm audio, chương 896, mỗi người đi một ngả, hai. nhanh như vậy đã có phát hiện rồi sao? Chuyện này khiến cho Diệp Huyền ngạc nhiên không ngớt, nửa tin nửa ngờ. Nhưng hắn không có lập tức lên đường, mà là đem tinh thạch ném đi về phía sau, ném cho Đông phương tử ti. Khối tinh thạch này giao cho ngươi, có khối tinh thạch này, chuyện ngươi gia nhập nội viện hẳn sẽ không thành vấn đề. Sau này chúng ta đơn độc hành động đi thôi. Diệp Huyền khiến cho Đông Phương tử ti im lặng tới cực điểm, nàng tức giận nói. Ngươi cho rằng ta là người như thế sao? Đương nhiên không phải. Diệp Huyền lắc đầu nói. Chỉ là ta còn có chuyện khác muốn làm, hơn nữa nếu như Huyền Cơ Tông thực sự hận thấu xương đối với ta như vậy, ta tin rằng bọn hắn tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Ý ngươi nói là, Huyền Cơ Tông sẽ xuống tay với ngươi ở trong lần sát hạch này. Đông Phương tử ti vô cùng ngạc nhiên. Cái này không thể nào à, địa điểm sát hạch nội viện của học viện vô cùng bí ẩn. Ngay cả địa điểm ở đâu huyền cơ tông cũng không biết, làm sao có thể xuống tay với ngươi được chứ. Ta cũng hoài nghi điểm này, nhưng ta có một loại trực giác, nhất định huyền cơ tông sẽ nghĩ cách xuống tay với ta. Vì lẽ đó ngươi đi theo ta cũng không phải là một ý kiến hay, không những không thể trợ giúp cho ta, ngược lại sẽ liên lụy tới ta. Đồng thời cũng sẽ mang đến nguy cơ cho chính ngươi. Đông Phương tử ti cười khổ, huyền diệp cũng thật là không uyển chuyển, trực tiếp nói ra nàng làm liên lụy tới hắn. Thế nhưng trong lòng của nàng rất rõ ràng. Diệp Huyền cũng không có nói sai, Diệp Huyền có thể đánh chết Tần Phong gia chủ của Tần gia, trên người tuyệt đối có sẽ một số lá bài tẩy mạnh mẽ, không nói những cái khác, lúc đám người đoạn Thiên Lang đến đây đã lộ ra linh bảo phi hành, chuyện này đã đủ để giúp hắn đối mặt với võ vương thất giai phổ thông có được lực lượng tự bảo vệ mình. Nếu như mang theo nàng, quả thực là liên lụy, đã như vậy, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Cuối cùng, Đông Phương Tử Ti vẫn phải đáp ứng yêu cầu của Diệp Huyền, nhưng mà nàng nhưng kiên quyết không nhận tinh thạch mà Diệp Huyền cho nàng. Ngươi cầm đi, đối với ta mà nói, việc thu được một viên tinh thạch cũng không phải việc khó gì. Rất lời, Diệp Huyền trực tiếp nhún người nhảy lên, chỉ để lại đông phương tử ti. khẽ cười khổ, đông phương tử ti thu hồi tinh thạch, thân thể nhanh chóng biến mất ở bên trong núi rừng. Đây là một trận tranh đoạt chiến, nàng đã có một viên tinh thạch, đã thu được tư cách tiến vào bên trong nội viện. Bởi vậy chuyện bây giờ nàng phải làm chính là tìm một chỗ ẩn giấu, đợi tới khi sát hạch kết thúc. Và giờ phút này, ở bên trong dãy núi này... Tất cả học viên đều là đang toàn lực tìm kiếm vị trí của các tinh thạch. Nơi này là một cái hồ sâu hoàn toàn lạnh lẽo, từng đạo hàn khí hóa thành sương mù mịt mờ lan tràn ra xa xa. ầm, um, hồ sâu vốn yên tĩnh giờ khắc này đột nhiên trở nên cuồn cuộn. Mơ hồ có tiếng gào thét tiếng từ đáy nước truyền ra. Một lát sau có máu tươi tràn ngập cả toàn bộ hồ sâu. Sau đó mọi thứ trở nên bình tĩnh lại. Đột ngột, oanh, một bóng người từ trong đầm sâu lao ra, nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt đất bờ đầm. Đây là một thanh niên trên người mặc vũ bào màu lam nhạt, gương mặt xem như vô cùng ôn hòa, có một loại cảm giác như là ánh mặt trời ấm áp vậy. Toàn thân hắn nhanh chóng bốc lên từng đạo hơi nước, áo bào vốn ướt nhẹp trong chốc lát đã trở nên khô ráo. Xem ra vận may của ta không sai, nhanh như vậy đã tìm được một khối tinh thạch. À. Thanh niên trong tay cầm một khối tinh thạch, xem xét tỉ mỉ, sau đó khóe miệng mỉm cười. Tinh thạch sát hạch. Một thanh âm ở cách đó không xa đột nhiên vang lên. Trong lúc nhất thời có hai bóng người trong nháy mắt lướt tới. Một chiếc một sau tạo thành tư thế vây công hắn lại, trong mắt của hai người đều có quang mang lập lè. Ha ha, Trần ca, vận may của chúng ta cũng không khỏi quá tốt à. Tùy đi ngang qua lại có thể phát hiện ra một khối tinh thạch. Bằng hữu, xoay người, đem tinh thạch giao ra đây. Một người trong đó hưng phần nói. Các người đang nói chuyện với ta sao? Thanh niên mặc áo lam chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng ném tinh thạch trong tay lên rồi chụp. Bộ dáng rất là thích ý, căn bản không nhìn ra được bất kỳ vẻ sốt sáng nào. Người! Hai tên tân sinh nhìn thấy người này, vẻ mặt trong nháy mắt ngẩn ra, bởi vì người này, dĩ nhiên hai người bọn họ cũng không nhận ra. Trần ca, người này căn bản không phải là một trong ba tên tân sinh chúng ta à. Chẳng lẽ là học sinh cũ trong nội viện? Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nhất thời phát lạnh. Xin lỗi, chúng ta nhận lầm người. Quấy dày rồi. Hai người căn bản không dám phí lời, lập tức xoay người rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hai người các ngươi quá không đặt ta vào trong mắt à. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt truyền ra. Thân thể của thanh niên mặc áo lam đột nhiên nhoáng một cái, giống như một đạo thân ảnh quỷ mị, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Tốc độ thật nhanh. Hai người tê cả ra đầu, lập tức chắp tay nói. Vị sư huynh này, chúng ta nhận lầm người, kính xin các hạ đại nhân đại lượng, tuyệt đối không nên tính toán với chúng ta. Yên tâm đi. Thanh niên mặc áo lam mỉm cười nói. Lữ mũ là người dễ nói chuyện, chỉ có điều hai người các ngươi mạo phạm ta, nếu như ta để cho các ngươi rời đi như thế. Chuyện này chuyển đi đối với thanh danh của ta sẽ có ảnh hưởng không tốt lắm. Khóe miệng của thanh niên mặc áo lam nở nụ cười tà dị, từ tốn nói. Nào có. Hai tên tân sinh tê cả dao đầu, vội vàng nói. Mọi người chỉ sẽ cảm thấy là lữ sư huynh người nhân từ mà thôi. Đối mặt với học sinh cũ nội viện, ngay cả ý nghĩ chống lại bọn họ cũng không có. Ha ha, nhân từ. Thanh niên mặc áo lam liếc hai người một chút, chậm rãi nói. Như vậy đi, hai người các ngươi mỗi người giao ra một trăm khối huyền thạch trung phẩm ta sẽ tha thứ cho tội các ngươi mạo phạm, sắc mặt của hai tên tân sinh nhất thời trở nên khó coi. 100 khối huyền thạch trung phẩm cũng đã tương đương với một đức huyền tệ, đây không phải là một con số nhỏ ha. Xem ra các ngươi không vui, đã như vậy ta sẽ cho các ngươi một chút trừng phạt nho nhỏ à. Vẻ mặt vốn ôn hòa của thanh niên mặc áo lam đột nhiên trở nên âm lãnh, một tia lạnh lẽo từ trong mắt của hắn lan tràn ra. Chương 897, bất ngờ phát hiện, một, Không được đi mau. Loạch xoạch. Hai tên tân sinh liếc mắt nhìn nhau. Lập tức vút đi về phía nơi sâu xa của rừng rậm. Hừ, muốn đi. Thanh niên mặc áo làm cười xì một tiếng, thân thể như điện, đột nhiên đuổi theo. Tay đấm ra một quyền, quyền phong lạnh lẽo giống như một tòa núi cao, chấn áp về phía hai người. Cho rằng hai người chúng ta sợ ngươi sao. Tiến lên. Nhìn thấy mình chạy trốn không được. Tâm tình của hai tên tân sinh trở nên hung ác, nhào tới. Sưu sư. Chân hai người dẫm theo bộ pháp quỷ dị tiến lên, vây quanh thanh niên mặc áo làm này rồi nhanh chóng chuyển động các loại huyền ảnh không ngừng hiện lên ở xung quanh, căn bản không phân rõ được hư thực. "Chào mèo." Thanh niên mặc áo lam cười xỉ một tiếng, một luồng huyền lực từ trong thân thể của hắn phóng thích ra ngoài. Bên trên một quyền, vì thế lạnh lẽo càng đậm hơn, không khí ở phía trước dưới một quyền này của hắn bị áp bức kịch liệt, giống như là nhào nặn thành một đoàn. Dưới ảnh hưởng của kình khí mãnh liệt, tốc độ của hai tên tân sinh đột nhiên giảm đi nhiều, giống như rơi vào trong bùn đất. Hực cái gì?" Hai người đồng thời ngơ ngác rồi biến sắc bước tiến dưới chân hơi dừng lại chân thân nhất thời hiển lộ ra nam tử mặc áo lam bổ xuống một quyền không gian bị đè ép và vặn vẹo thành một đoàn nhất thời nổ tung quyền phong uy mãnh khủng bố anh kích lên trên người hai tên tân sinh ầm trong lúc hai tên tân sinh bay ngược về phía sau không ngừng phun máu trong tiếng xương cốt vỡ nát lanh lạnh răng rứt của hai người khóc liệt hoàn toàn trở thành một người toàn máu ngươi thật ác độc hai tên tân sinh nhìn chằm chằm vào nam tử mặc áo lam cảm thụ huyền mạch rách nát ở trong cơ thể sắc mặt không khỏi âm trầm. Một kích vừa rồi đã khiến cho một lượng lớn xương cốt và huyền mạch toàn thân bọn họ bị vỡ vụn. Thương thế nặng như thế, đừng nói là thời gian nửa tháng, coi như là một tháng thì cũng chưa chắc đã có thể khỏi hẳn. Nhưng hôm nay chính là thời điểm nội viện sát hạch. Một đòn kia của Nam Tử mặc áo lam hầu như trực tiếp đánh nát cơ hội tiến vào bên trong nội viện của hai người. Vừa nghĩ tới kết quả này, đầu óc của hai người đã tròn váng không thôi, khó có thể tiếp thu. Đây chính là kết cục mạo phạm ta. Hai người các ngươi còn phải cảm ơn quy củ của học viện bằng không kết cục của các ngươi sẽ không nhẹ nhõm như thế trong mắt nam tử mặc áo lam hiện ra vẻ tàn khốc và chăm chọc thân thể loáng một cái đã hóa thành một vệt sáng biến mất không còn tam hơi trong rừng rậm hai tên tân sinh chỉ đành cắn răng bóp nát bùa chú của mỗi người chỉ chốc lát sau một đạo quang mang bỗng dưng rơi vào trước mặt hai người hai người các ngươi làm sao vậy nhìn thấy dáng dấp thê thảm của hai người vương phong ngẩn người Hắn liếc mắt đã nhìn ra được dùng thương thế của hai người bọn họ Lần sát hạch sinh tồn này hai người đã triệt để mất đi tư cách sát hạch. Hai tên tân sinh khóc không ra nước mắt, nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra trước đó giảng giải từ đầu tới đuôi. Học sinh cũ họ Lữ, xem ra các người đã gặp phải Lữ Phong rồi. Vương Phong lắc lắc đầu. Cái gì, là hắn? Hai tên tân sinh lạnh cả người. Mặc dù bọn họ là đệ tử ngoại viện, thế nhưng cũng đã nghe qua nghe đồn về Lữ Phong. Lữ Phong, võ tôn lục sai tam trọng, tất cả học viên ở bên trong trong viện cũng được xếp hạng thứ bảy. Thế nhưng top 10 ở trong nội viện, mỗi người đều là nhân vật cấp độ yêu nghiệt, bóp chết bọn họ cũng đơn giản giống như bóp chết một con kiến vậy. Có tin đồn, 10 thiên tài xếp hạng top 10 trong nội viện Lam Quang học viện, mỗi một người đều nắm giữ sức chiến đấu cấp bậc võ vương thất dai. Tuy rằng đây chỉ là một tin đồn, thế nhưng cũng đã có thể nói rõ được một vài thứ. Đi thôi, tuy rằng vương phong cũng cảm thấy thủ đoạn của lữ phong tàn nhẫn một chút. Thế nhưng dù sao hắn cũng đã làm việc theo quy củ, hắn mang theo hai tên tân sinh gặp bị kịch trong nhày mắt đã biến mất tại chỗ, cách đó không xa, sau khi bay lượn không được bao lâu, lữ phong đột nhiên lấy ra một khối huyền khí hình tròn, trên mặt dường như có khắc họa cái gì đó, hắn ngưng thần xem xét một phen, thời gian còn sớm, tiếp tục chờ đợi à, chợt hắn lắc đầu một cái, đem cắt đi huyền khí hình tròn, ở một chỗ khác trong sơn mạch, phanh, dưới sự dẫn dắt của tiểu tử điêu, diệp huyền nhanh chóng đi về phía trước, chỉ chốc lát sau, một hang động xuất hiện ở trước mặt diệp huyền, lại là hang động của yêu thú. Đạo sư trong học viện này cũng quá không có ý tưởng gì mới à? Diệp Huyền không nói gì, không chút do dự lướt vào bên trong huyệt động. Kí. Một tiếng rít làm cho người ta sợ hãi vang lên. Trong huyệt động có một con nhện lớn cao tới mấy thước nhào ra, toàn thân nó đen kịt, bên trong tròng mắt phóng ra sát cơ dọa người, lợi chảo toàn thân như từng chiếc lưỡi rao sắc bén, mạnh mẽ bổ xuống chỗ Diệp Huyền. Sư sư sư. Tám cái lợi chảo của con nhện màu đen này giống như tám chôi chiến đao, phung lên rồi chém xuống. Trong hư không truyền đến một trận tanh tuổi khiến cho người ta không khỏi buồn nôn. chuyện càng làm cho Diệp Huyền giật mình chính là tám cái lợi chảo con nhện màu đen này chém ra, càng giống như võ giả triển khai vào kỹ vậy, tràn ngập cảm giác tinh diệu. Hắc Nham Độc Chu Lục dai, len ken ken, độc tài chi kiếm ra tay, Diệp Huyền nhanh chóng chặn lại Lục Gai Hắc Nham Độc Chu này tấn công. một đòn chưa chúng thì lợi chảo của Hắc Nham Độc Chu lại lần thứ hai phung lên, lợi chảo màu đen càng làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, giống như một tên đao khách cường hãn đang sử dụng đao kỹ kinh thiên chuyện này trong lòng Diệp Huyền cả kinh trí tuệ của yêu thú cấp thấp bình thường đều rất thấp bởi vậy khi chúng nó chiến đấu rất nhiều lúc đều lợi dụng bản năng của mình có chút yêu thú cấp thấp vì tăng cao thực lực tuy rằng có thể đơn giản vận dụng một ít kỹ xảo thế nhưng những kỹ xảo này rất nhiều chỗ đều khá là thô giáp nhưng Hắc Nham Độc Chu ở trước mặt này không ngờ lại sử dụng tới chiêu thức tấn công tinh diệu như vậy ngay lập tức khiến cho Diệp Huyền khiếp sợ Hắc Nham Độc Chu này dùng lưỡi dao sắc bén để tấn công tuyệt đối không phải là đánh lung tung. Hiển nhiên đã nắm giữ một loại võ kỹ tinh diệu nào đó. Trong đầu Diệp Huyền nhanh chóng suy tư. Chương 898 Bất ngờ phát hiện, hai, tuy rằng lục sai Hắc nham độc chu đã có trí khôn nhất định, thế nhưng chỉ dựa vào chính đó thì căn bản sẽ không có cách sử dụng được lợi trảo tấn công tinh diệu như vậy. Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là đầu Hắc nham độc chu này đã tu luyện một loại võ kỹ yêu tộc nào đó. Yêu thú cấp thấp trí năng thô giáp, chỉ biết vận dụng lực lượng và thân thể của mình, thế nhưng yêu thú cấp cao đặc biệt là lên đến cấp bậc yêu vương thất giai thì yêu thú đã có thể hóa thành hình người, trí khôn của bọn chúng so với người bình thường cũng sẽ không kém một chút nào, mà một ít yêu thú cấp yêu hoàng, yêu đế khác thì lại có thể sáng tạo ra một ít công pháp võ kỹ của yêu tộc như võ kỹ của nhân loại, nhưng mà lại có điểm không giống nhân loại đó chính là công pháp và võ kỹ của nhân loại được truyền lưu rất rộng, bất luận người nào đều có thể tu luyện. Thế nhưng võ kỹ yêu tộc cũng chỉ có tộc nhẫn bổn tộc mới có thể tu luyện được mà thôi. Hắc nham độc chu này mới là yêu thú lục giai. Bởi vậy nó dùng lưỡi dao sắc bén để công kích. Rất hiển nhiên không phải là thứ do chính nó sáng tạo ra. Rất có thể là một loại đó yêu thú hoặc là huyền thú loại nhện cấp cao nào đó truyền thụ cho nó. Vô tận sơn mạch này quả nhiên không phải bình thường. Diệp huyền vốn không đem hắc nham độc chu này vào trong lòng, đang chuẩn bị lập tức đánh giết nó. Thế nhưng hắn lại thấy được sau khi đầu hắc nham độc chu này tấn công, hắn sẽ lập tức thay đổi chú ý. Ở sau lưng đầu hắc nham độc chu này tuyệt đối có một yêu thú hoặc là huyền thú cấp cao nghĩ tới đây Diệp Huyền lập tức sử dụng tới thôn phệ võ hồn của mình, một võ hồn hình người lập tức bay ra. Uy thế khủng bố của hồn lực kia khiến cho Hắc Nham Độc Chu đang chuẩn bị tấn công lập tức ngừng lại, trong con người lộ ra vẻ hoảng sợ. Uy thế mãnh liệt của hồn lực cắt cao bao phủ lên trên người Hắc Nham Độc Chu. Chi, đầu Hắc Nham Độc Chu này không ngừng lùi về sau, dưới ở uy thế của thôn phệ võ hồn, thậm chí còn mất đi ý thức phản kháng chỉ đành lùi về sau. Từ dịp Hắc Nham Độc Chu hoảng sợ trong dây lát ngắn ngủi lúc này Diệp Huyền mới phân ra một luồng lực lượng thôn phệ võ hồn thẩm thấu vào bên trong thân thể của lục dai hắc nham độc chu này. ở trong thân thể của hắc nham độc chu, trong nháy mắt Diệp Huyền đã cảm giác được một luồng lực lượng hồn niệm vô cùng mạnh mẽ đang chống lại thôn phệ võ hồn của hắn. hắc nham độc chu này quả nhiên đã bị đầu huyền thú nào đó khống chế à? trên mặt Diệp Huyền hiện lên vẻ kinh ngạc, cỗ hồn niệm huyền thú ở trong thân thể hắc nham độc chu kia vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối là huyền thú cấp bậc yêu vương thất giai thì mới có thể có được. ở bên trong núi rừng này. Không ngờ lại có một đầu huyền thú yêu vương thất giai. Trong lòng diệt huyền nhất thời cả kinh, Dãy núi này là vị trí mà Lam Quang học viện sát hạch sinh tồn. Dựa theo đạo lý, đạo sư của Lam Quang học viện đã sớm nên đem vị trí chu vi vạn dặm này lật qua một lần. Tuyệt đối không thể để cho xuất hiện loại yêu thú hoặc là huyền thú cấp bậc yêu vương như vậy. Dù sao tuy rằng thực lực của các học viên tham gia sát hạch sinh tồn tùy mạnh, thế nhưng yêu thú lục giai đã đủ để làm bọn họ rèn luyện ở thời khắc sống còn, một khi xuất hiện yêu vương thất dai chuyện này căn bản là không phải rèn luyện mà là chịu chết. nhưng mà lực lượng hồn niệm trong cơ thể lục giai hắc Nham độc chu này đã khiến cho diệp huyền cảm nhận được rõ ràng. thứ khống chế hắc Nham độc chu này tuyệt đối là một đầu yêu vương huyền thú thất giai. đồng thời đầu huyền thú yêu vương này căn bản vẫn còn sống sót, bởi vì một khi chết đi huyền thú yêu vương, hồn niệm khống chế yêu thú của nó cũng sẽ tán loạn theo nó. nhất định phải khống chế đầu lục giai hắc Nham độc chu này, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. trong đầu diệp huyền ích ưu thiện một ý niệm như vậy nếu như bên trong sơn mạch này thật sự có một đầu huyền thú yêu vương như vậy tất cả học viên rèn luyện ở đây chỉ sợ cũng sẽ gặp phải nguy hiểm một đầu huyền thú yêu vương rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ diệp huyền quá là rõ ràng chỗ kinh khủng của chúng nó cũng không phải là bản thân của chúng nó mà là huyền thú yêu vương có thể không chế đại quân yêu thú a nghĩ tới đây lúc này diệp huyền toàn lực triển khai thôn phệ võ hồn của mình bắt đầu thôn phệ cỗ hồn niệm yêu vương trong cơ thể hắc nham độc chu kia hai cỗ lực lượng ở trong đầu hắc nham độc chu điên cuồng giao chiến khiến cho hắc nham độc chu kinh hãi tới mức quỳ dạp dưới đất, thân thể run lẩy bẩy. Trong đầu hắc nham độc chu, cỗ hồn niệm âm lãnh của yêu vương kia kịch liệt phản kháng, nhưng vô dụng. Lúc trước khi còn ở Phú quang bí cảnh, Diệp Huyền thôn phệ võ hồn tam tinh, nuốt trường kim linh hồn niệm, cướp đoạt quyền khống chế giáp long dưới chướng của nó. Bây giờ thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền so với lúc trước đâu chỉ mạnh hơn gấp 10 lần, nuốt trường tê hồn niệm để lại ở trong đầu hắc nham độc chu vốn là chuyện rất đơn giản, chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền đã thành công nuốt chửng sạch sẽ một tia hồn niệm mà đối phương lưu lại ở trong cơ thể Hắc Nham Độc Chu, khiến cho nó trở thành một tia chất dinh dưỡng của thôn phệ võ hồn. Sau đó Diệp Huyền lại đem lực lượng thôn phệ võ hồn của mình bám vào trong đầu Hắc Nham Độc Chu. Một loại cảm giác như điều động cánh tay hiện ra ở trong đầu Diệp Huyền. Chỉ thấy Hắc Nham Độc Chu nơm nớp lo sợ đứng vững. Nó hiểu, nó đã thay đổi một chủ nhân, trong ánh mắt phát ra một tỷ lại đối với Diệp Huyền. Lúc này Diệp Huyền đã bắt đầu tìm tòi ký ức của Hắc Nham Độc Chu. Đồng thời còn thử nghiệm một ít tình báo thu được từ chỗ đó. Quả nhiên, trong lúc giao lưu với Hắc Nham Độc Chu, Diệp Huyền đã biết được ở bên trong dãy núi này quả thực cũng có một đầu huyền thú yêu vương. Mà Hắc Nham Độc Chu tu luyện võ kỹ yêu tộc, võ kỹ này cũng là do đầu huyền thú yêu vương này truyền thụ. Đầu huyền thú yêu vương này quản lý sơn mạch phạm vi mấy vạn dặm, hoàn toàn xứng đáng là vương giả của khu vực này. Ngoài ra, bên trong dãy núi này còn có mấy đầu yêu thú yêu vương, những yêu thú yêu vương này đều thần phục với đầu huyền thú yêu vương này. Trường 899, Lang Hoàng Điện, 1. Chỉ là mấy tháng trước, dường như đầu huyền thú yêu vương kia có chuyện gì muốn làm, cho nên mới dẫn dắt mấy đầu yêu thú yêu vương rời đi khỏi nơi đây, chỉ để lại hắc nham độc chu và một ít yêu thú tiếp tục ở lại lãnh địa của mình. Sau khi có được những tin tức này, trong lòng Diệp Huyền nhất thời dùng mình, suy đoán của hắn quả nhiên không sai, trong khu vực này, quả thực có một đầu huyền thú yêu vương, ngoài ra vẫn còn có mấy đầu yêu thú yêu vương khác. Dựa theo Diệp Huyền suy đoán... Khi học viện của Lam Quang Đạo sư tìm kiếm địa điểm sát hạch, có lẽ đã nằm giữ một lượng lớn yêu thú lục giai ở bên trong vô tận sơn mạch mà không có tiến vào địa vực của yêu vương thất dài. Mà nơi này, rất phù hợp với mục đích của bọn họ, cho nên mới quyết định ở chỗ này. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, sở dĩ nơi này có nhiều yêu thú lục dài như vậy, hoàn toàn là bởi vì nơi này là khu vực của một đầu huyền thú yêu vương thất giai. Một khi huyền thú yêu vương này và yêu thú yêu vương dưới chướng về tới đây, hậu quả, nghĩ tới đây... Lúc này Diệp Huyền và Hắc Nham Độc Chu lần thứ hai giao với nhau, chỉ là, trí tuệ của đầu Hắc Nham Độc Chu này có hạn, chỉ biết, đầu huyền thú yêu vương kia và yêu thú yêu vương có việc rời đi, nhưng cụ thể đi làm chuyện gì, cùng với lúc nào trở về, nó lại không biết gì cả. Xong, Diệp Huyền cười khổ một cái, kỳ thực đầu huyền thú yêu vương kia vừa mới rời đi đã là mấy tháng, trong thời gian ngắn, cũng chưa chắc sẽ trở về, nhưng mà lúc trước hắn lại trực tiếp loại bỏ một tia hồn niệm của huyền thú yêu vương kia ở trong cơ thể của Hắc Nham Độc Chu. Khi đó đầu huyền thú yêu vương kia cũng đã biết được điểm này. Một khi nó tức giận, nhất định sẽ lập tức trở về lãnh địa của mình. Hy vọng đầu huyền thú yêu vương kia đang bận làm việc, đã tới giai đoạn vô cùng then chốt, không dễ phân tâm à. Tuy rằng trong lòng Diệp huyền thoáng lo lắng, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp nào. Bây giờ hắn cũng không thể tìm đến thanh phong đạo sư, nói cho bọn họ biết tất cả những thứ này à. thôn phệ võ hồn cực kỳ trọng yếu là thứ mà hắn tuyệt đối không thể bại lộ ra được. Hơn nữa hắn cẩn thận lo lắng một hồi dùng thực lực của Lam Quang đạo sư học viện một khi đầu huyền thú yêu vương kia trở về nhất định sẽ ngay lập tức phát hiện ra được nếu như chỉ vèn vẹn là một đầu huyền thú yêu vương so với hai ba đầu yêu thú yêu vương thì cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu nguy hiểm lớn lao nghĩ tới đây rốt cục Diệp Huyền cũng đã quyết tâm hắn đi vào chỗ sâu trong hang động của Hắc Nham Độc Chu quả nhiên ở bên trong huyệt động của Hắc Nham Độc Chu đã tìm được một khối tinh thạch Diệp Huyền hỏi dò Hắc Nham Độc Chu tình huống của khối tinh thạch này kết quả Hắc Nham Độc Chu lại trả lời hắn. Là nó cũng không biết tinh thạch này từ nơi nào đến. Diệp Huyền lập tức hiểu ra, sợ rằng khi các đạo sư của Lam Quang học viện đặt tinh thạch cũng không có làm kinh động tới đầu hắc nham độc chu này, mà là hành động trong bóng tối. Thành công thu được khối tinh thạch thứ hai, Diệp Huyền lần thứ hai nhìn về phía tiểu tử điêu. Tình huống của Huyền thú yêu vương, hắn tạm thời không quản được, việc cấp bách vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm tới được nhiều tinh thạch hơn à. Thấy Diệp Huyền nhìn qua, trong lúc nhất thời tiểu tử điêu ra vẻ bộ dáng rào ra tác ý. Sau đó cái móng vuốt nhỏ lại chỉ về hang động ở một chỗ khác bên ngoài. Thân thể Diệp Huyền lập tức hóa thành một vệt sáng, dựa theo tiểu tử điêu chỉ điểm, vút về phía vị trí chỗ khối tinh thạch tiếp theo. Giờ khắc này, ở chỗ sâu trong Vô Tận Sơn mạch, cách nơi đây mấy trăm ngàn dặm, một ngọn núi màu đen hùng hồn đứng sừng sững, tỏa ra khí tức nguy nga. Ở dưới chân ngọn núi kia có một lượng lớn huyền thú và yêu thú chiếm giữ, mỗi một đầu dường như đang tiểu tụy cầu xin. Những huyền thú và yêu thú này, trên người mỗi một đầu đều tỏa ra yêu khí nồng đậm. Không ngờ tất cả đều là yêu vương yêu thú thất dai, nhìn lại một cách qua loa, chỉ ít hơn cũng có hơn trăm đầu. Yêu y khủng bố kia khiến cho thiên địa bị nhộm thành một màu đen kịt Đột nhiên, trong đó có một đầu huyền thú địa long, thân thể chấn động mạnh một cái, hai con người màu đỏ mở ra, toát ra quang mang giận dữ. Chết tiệt! Nó gầm nhẹ một tiếng, thanh âm âm trầm, vang vọng ở dưới chân ngọn núi này, hồn niệm mạnh mẽ, hóa thành một mảnh kình phong, gào thét và giết gào. Tạp lỗ! Ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Bên người nó một đầu huyền thú yêu vương, đầu này gầm nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng rồi tức giận nói: "Ngươi đang làm gì vậy? Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, nếu như quấy rối quá trình kỳ thần, người có tin Lang Hoàng đại nhân sẽ đầu của ngươi hái xuống hay không?" Thân thể đầu huyền thú yêu vương Địa Long kia chấn động, lập tức yên tĩnh lại, chỉ là lửa giận bên trong ánh mắt vẫn còn đang hừng hực thiêu đốt. "Tạp lỗ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Huyền thú yêu vương Địa Long kia trầm thấp hỏi, "Một tên thuộc hạ dưới chúng ta" ở ngay vừa rồi lại bị những huyền thú khác khống chế. Huyền thú yêu vương địa long vẫn nộ nói, người nói ta còn có thể chấn định lại được sao? Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Huyền thú yêu vương loại vượn kia cũng ngẩn ra. Huyền thú yêu vương nắm giữ trí tuệ cực kỳ mạnh, bởi vậy khái niệm đối với lãnh địa của chúng nó vô cùng coi trọng. Nếu như yêu thú dưới chúng nó bị loài người hoặc là bị yêu thú đánh giết, chúng nó căn bản sẽ không thay đổi sắc mặt như vậy. Bởi vì dù sao cá lớn nuốt cá bé, đây là thiên lý của yêu tộc thế nhưng thuộc hạ dưới cụ cụả nó lại bị huyền thú yêu vương khác cướp đoạt chuyện này đối với huyền thú mà nói đây là một hành vi vô cùng xỉ nhục cũng khó trách huyền thú yêu vương điện long sẽ tức giận như vậy đầu huyền thú yêu vương loại vượn kia cao mày nghi ngờ nói khu vực này là lãnh địa của lang hoàng đại nhân gần đây chính là ngày mà lang hoàng điện cầu phúc tất cả huyền thú yêu vương dưới trứng lang hoàng điện đều bị triệu tập lại đây lẽ nào là huyền thú yêu vương thế lực khác ngang ngược ở trong của ngươi lãnh địa của ngươi sao vô tận sơn mạch là đại bản doanh của yêu tộc Các đại yêu tộc đều chia thành từng cỗ từng cỗ thế lực, mà quần huyền thú yêu vương như chúng nó là thuộc về thế lực của Lang Hoàng Điện. Chương 900, Lang Hoàng Điện 2. Nếu như nói có huyền thú yêu vương của thế lực khác từ dịp thời điểm Lang Hoàng Điện kỳ thần mà đến khu vực của Lang Hoàng Điện ngang ngược, như vậy cũng không phải là một chuyện nhỏ nữa. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt kỳ thần, ngươi thân là một phần tử của Lang Hoàng Điện, tuyệt đối không thể rời đi. Thế nhưng thuộc hạ dưới trướng của ngươi có lẽ cũng không thể để cho xảy ra chuyện gì à. Huyền thú yêu vương loại vượn đưa ra kiến nghị, không bằng như vậy đi, ta sẽ phái ra một thủ hạ, cùng thủ hạ của ngươi đi tới lãnh địa của ngươi điều tra một hồi, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu như đúng là những huyền thú yêu vương khác không tuân thủ quy củ, đến địa bàn của lang hoàng điện ta ngạc ngược, như vậy cho dù chúng ta có thể chịu thì lang hoàng đại nhân cũng quyết định sẽ không giảm hòa. Ý kiến hay. Hai mắt của huyền thú yêu vương địa lòng nhất thời sáng ngời, lợi dụng hồn niệm của mình nhanh chóng ra lệnh. Chỉ chốc lát sau. Bên trong hơn trăm đầu yêu thú yêu vương ở bên ngoài nhất thời có hai đầu yêu thú yêu vương đi ra, hai đầu yêu vương thất dài này trong nháy mắt đã hóa thành một vệt sáng, phóng về phía nơi các học viên của Lam Quang học viện sát hạch. Và giờ phút này, rất nhiều học viên căn bản không biết mình đã rơi vào bên trong một hồi nguy cơ mà vẫn đang tìm kiếm tinh thạch ở chung quanh. Trong đó có một số ít may mắn đã tìm được một hai viên tinh thạch mà tất cả đều có vận khí không tốt, không thu hoạch được gì. So với bọn họ mà nói, vận khí của Diệp Huyền đã tốt hơn quá nhiều. Dưới sự dẫn dắt của tiểu tử Điêu, hắn căn bản không phí khí lực gì đã tìm đến được 5 viên tinh thạch, chỉ cần tìm được thêm 4 viên là có thể miễn phí hối đoái được một góc linh dược thất giai. Sau khi ở trên một chỗ vách đá tìm được viên tinh thạch thứ 6, trên mặt Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười. Đứng lại, ngay khi hắn đang chuẩn bị đi tới địa điểm kế tiếp thì đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng hét lớn, tiếp theo có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng vọt lên, hoàn toàn vây quanh hắn, trên người mỗi một người đều đằng đằng sát khí. Trên mặt một tên học viên cầu độ lộ ra vẻ hưng phấn, lạnh giọng quát to: "Tiểu tử, đem khối tinh thạch vừa nãy ngươi có được sao ra đây, nếu không thì đừng trách lão tử ta." Hắn còn chưa nói hết lời thì đã nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện ở trước mắt. Những lời tiếp theo ngay lập tức sẽ nghẹn lại ở trong cổ, con ngươi trong nháy mắt trợn lên tròn vo, cả kinh nói: "Là ngươi?" Mấy tên khác học viên khác ở bên cạnh cũng trợn to hai mắt, ngơ ngác và thất thanh nói: "Sư huynh, hắn là Huyền Diệp, chết tiệt, làm sao lại là tiểu tử này chứ?" thực sự là suối quẩy, đi mau! Mấy tên học viên liên tục mở miệng, chợt lấy tốc độ so với lúc tới còn nhanh hơn, chợt lui ra về phía sau. Đặc biệt là tên thanh niên đầu lĩnh kia, lập tức chạy vào trong rừng cây rồi biến mất không còn tăm hơi. Hừ, Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, hít mắt nhìn thanh niên đầu lĩnh kia, đánh cướp lại dám đánh cướp đến trên người ta, trên người kẻ này có khí tức của hai cỗ tinh thạch, vừa vặn sẽ thuộc về ta. Hắn dứt lời, Lang Hư Chi Vũ sau lưng đột nhiên bắn ra, chì nghe xì một tiếng bên trong một đạo tia chớp màu tím lam, trong nháy mắt Diệp Huyền đã đuổi theo. Chết tiệt, tên Huyền Diệp kia đuổi theo. Thanh niên Đầu Lĩnh nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời sợ đến mức ngay cả linh hồn cũng bay ra ngoài. Đám người bọn họ khi hoành hành ở khu vực này, người bọn hắn sợ gặp phải nhất chính là cường giả như Diệp Huyền. Mọi người phân tán ra để chạy. Thanh niên Đầu Lĩnh cũng quyết định rất nhanh, hắn biết rõ, hai chân chính mình làm sao cũng không thể chạy thoát nổi khỏi linh bảo phi hành của Diệp Huyền, cho nên lúc này mới cãi quát một tiếng. Chỉ thấy phần Phật một hồi, mấy học viên kia lập tức chạy từ tán ra. Trên người những người khác đều không có tinh thạch, chỉ có thanh niên đầu lĩnh này có hai viên. Diệp Huyền không hề liếc mắt nhìn những người khác một chút nào mà trực tiếp đuổi về phía thanh niên đầu lĩnh kia. Huyền Diệp chết tiệt này tại sao một mực nhìn chằm chằm vào ta cơ chứ? Thanh niên đầu lĩnh nhìn thấy Diệp Huyền đang đuổi sát đến, tức giận đến mức cả người run rẩy. Nhiều người như vậy, chỉ đuổi theo một mình hắn, như vậy có bao nhiêu xui xẻo cơ chứ? Chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền đã đuổi theo thanh niên đầu lĩnh kia trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đừng chạy trốn, ở trước mặt ta, ngươi căn bản không trốn được đâu. Đem tinh thạch trên người ngươi giao ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Diệp Huyền lãnh đạm nói, không thể không nói. Tốc độ trở mặt của thanh niên này vô cùng nhanh chóng, trước đó còn bộ dáng hung thần nắc sát, và lúc này lại ngay lập tức giả bộ đàng thương. Huyền Diệp sư huynh, vừa nãy tại hạ vô ý mạo phạm, thực sự là có mắt không chồng. Mong rằng Huyền Diệp sư huynh, người đại nhân đại lượng, tuyệt đối không nên để ý. Còn tinh thạch theo lời ngươi nói, trên người ta đúng là không có à. Hắn ra vẻ đáng thương, cùng với thái độ phách lối trước đó tạo thành tranh lệch rất rõ ràng. Ngươi không có. Diệp Huyền cười xì một tiếng. Ta không muốn nói nhảm nữa, sao ra hai viên tinh thạch trên người ngươi. Ngươi có thể đi được rồi. Làm sao ngươi biết? Cả người thanh niên kia run lên, có chút kinh hãi nhìn Diệp Huyền. Chuyện trên người hắn có hai viên tinh thạch, ai cũng không biết. Thậm chí những sư đệ đi theo hắn kia cũng chỉ biết hắn có được một viên tinh thạch mà thôi Làm sao Huyền Diệp có thể biết được cơ chứ? Con bà nó, không phải tên này đang lừa ta chứ? Con người của thanh niên này đảo một vòng, khóc lóc nói. Huyền Diệp sư huynh, người thực sự làm khó dễ ta à? Trên người ta thật sự ngay cả một viên tinh thạch cũng không có a Hiện tại hắn rất là hối hận, tại sao trước đó không đem hai viên tinh thạch tách ra đặt ở trên người kẻ khác? Ngược lại còn để cho một mình mình cất giấu? hiện tại thì xong rồi. Diệp Huyền lắc đầu một cái, cái tên này, quả thực là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ à? Phanh! Hắn chẳng muốn phí lời, trực tiếp giơ tay lên, chỉ là trước kịp động thủ thì thanh niên trước đó còn cầu xin không ngớt kia lại đột nhiên bay về phía sau.